Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết hành. Chương 370. Lưỡng bại câu thương. Tôn Thái không nói lời nào, xoay người hướng lên không trung bay đi trong nháy mắt hiện nhảy vào bên trong cái khe, lập tức biến mất. người đàn ông trung niên sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút, không hề ra tay. Lão tổ cử ma tộc sao có thể trơ mắt nhìn miếng thịt béo tới tay bị người ta cướp đi, hét lớn một tiếng, thân mình lập tức phát ra tiếng bùm bùm. Thân thể lão trong nháy mắt liền hóa thành cao hơn 10 trượng, một chiếc búa khai thiên lớn xuất hiện ở trong tay. Người này chém một nhát, không trung phát ra tiếng ầm ầm. Mò đảo phủ quan thật lớn trong khoảnh khắc xuất ra Tôn thái biến sắc, lão đã sớm biết cử ma tục khó chơi Lúc này, tay phải lão bấm quyết, vỗ về phía trước, ầm Sau tiếng nổ thân mình tôn thái nhanh như tên bắn tử trong cái the lao ra Lão tổ cử ma tốt hét lớn một tiếng đạp chân hướng thân mình về phía trước Bước tới vài bước, đi theo truy hích Ở phía bắc Đại Lục Chu Tước, thấy có hai đảo hào quang một trước một sau, điên cuồng hào thế đi qua. Tôn Thái trong lúc chạy, sắc mặt âm trầm, mắng: "Thật tưởng là lão tử sợ ngươi chắc." Lão xoay mạnh người, tay phải cách không hư hóa, xuất ra một đạo phong đấm in lên trán Vương Lâm, rồi ném xuống phía dưới. Thân mình Vương Lâm lập tức rơi xuống mặt đất bên trong một khu rừng rậm. khi rơi xuống đất, Vương Lâm giãy dụa mở hai mắt, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược nuốt vào, tính toán thổn nặng, toàn lực chống cự lại ý cảnh của người đàn ông trung niên trong cơ thể và phong ấm của Tôn Thái. Hắn đã sớm tỉnh dậy, biết rõ Tôn Thái này có thể sẽ tới cứu mình. Một ấm này không phải là hảo tâm, nhưng vẫn còn hơn là bị bỏ mạng. Lão tổ tự ma tộc bước tới truy kích chiếc búa khai thiên trong tay vung lên, hóa thành một ngân quang lóe lên như chớp động. Chỉ nghe âm vang một tiếng, khoảng không phía trước người Tôn Thái lập tức vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt như mai rùa. Tôn Thái mắng lớn, tay phải cách không điểm một cái, tức thì từ trong túi trữ vật của lão bay ra ba đạo thanh quang, hóa thành ba cái thay khô, hướng về lão tổ tự ma tộc phóng đến. "Nổ cho ta Tôn Thái hét. Ầm ầm ầm. Kịch liệt chấn động như trời long đất lở, ba cái thay phù lập tức tự nổ, một luồng khí cường mãnh tấn công lão tổ tự ma tộc. Thân mình lão lập tức bị đẩy đi mấy trượng. Sắc mặt Tôn Thái giữ tợn thân mình lão khẽ đồng hướng về phía trước phóng đi. Đồng thời, tay phải lại khẽ lật, hóa thành một đại thủ ấm mộng nhiên hướng về lão tổ tự ma tộc đánh tới. Lão tổ sắc mặt âm trầm. Bản lãnh của lão chỉ đến anh biến sơ kỳ, nếu không có thân thể cường tráng, hơn nữa lại có thiên phú thần thông thì nhất quyết sẽ không dám bám theo tu sĩ anh biến trung kỳ. Vương Lâm này đối với cự ma tộc của hắn có quan hệ quá lớn, vì vậy chỉ còn cách liều mạng. Đại thủ ấm trước mặt bên trong ầm chứa siêu linh lực của tu sĩ anh biến trung kỳ đánh tới. Anh biến kỳ tu sĩ dĩ nhiên không chỉ dựa vào thiên địa linh lực mà còn cần tiên khí để có thể nâng cao bản lãnh. Vì vậy trong đòn tấn công này còn ẩn chứa tiên khí. Trước đó, người đàn ông trung niên của Tuyết vượt qua lão tổ cự ma tộc đối phó với vương Lâm vẫn chưa sử dụng đến tiên khí. Dù sao tiên khí cũng không thể sử dụng phong phí. Một khi tiêu hao, ngoại trừ tiên ngọc không có cách nào bổ sung mà tiên ngọc rất khó có được. Đây cũng là nguyên nhân làm cho số lượng tu sĩ anh biến kỳ không nhiều lắm và cũng là nguyên nhân khiến cho tu sĩ anh biến kỳ ít khi chiến đấu sinh tử. Như vậy, tu sĩ anh biến kỳ thường thường sẽ không tùy tiện sử dụng tiên khí. Nhưng khi sử dụng uy lực sẽ rất kinh khủng. Điều động tiên khí chính là bản lãnh của tu sĩ từ anh biến kỳ trở lên, và nếu như tu sĩ hóa thần kỳ có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh giống như vậy sẽ có khả năng đột phá. Một thủ ấm này của Tôn Thái tuy rằng là thuận tay đánh ra chứ không phải là một pháp thuật thần thông hùng mạnh, nếu bên trong không có tiên khí thì uy lực cũng chỉ bình thường, nhưng hiện tại bên trong có ẩn chứa tiên khí nên lập tức uy lực khắc hẳn. Thông Thu là một hỏa cầu thuật đơn giản, nếu có ẩn chứa tiên khí cũng sẽ to lớn vô cùng. Tôn Thái tiện tay đánh một cái, lập tức khiến cho lão tổ tự ma tộc trong lòng chấn động. Ánh mắt lão chợt lóe, trong cơ thể dâng lên một ít tiên khí, trong nháy mắt dung nhập vào trong tay phải. Thân thái lão ngưng trọng, một bước xuất ra tấn công lại thủ ấm. Ầm Một tiếng nổ qua đi, mặt đất xuất hiện xuất hiện vô số vết nứt ngẻ. Trên không trung hiện ra rất nhiều luồng sáng bảy màu như cầu vồng lóe ra. Từng đạo tiên lực gần sóng, bỗng nhiên tản ra bốn phía. Một ngọn núi thật lớn bên dưới những đợt sóng gần lập tức sụp đổ, hóa thành tro bụi, chỉ còn có một nửa. Những gần sóng này tới cũng mau, mà tiêu tan cũng nhanh chóng, vẫn chưa lan quá sâu. Su sau hai người cũng không sử dụng quá nhiều tiên lực. Lão tổ tựa ma tộc thân mình run lên, khóe miệng chảy máu tươi. Sắc mặt hắn dữ tợn thân mình trùng xuống một chút, không đi về hướng Tôn Thái mà hướng về phía khoảng đất sống bên trong khu rừng rậm phóng tới. Lão tu là anh biến trung kỳ, không tin là không giết được ngươi. Sau khi giết ngươi, thân thể của cử ma tộc nhất định sẽ bán được giá tốt." Tôn Thái Hư nhẹ một tiếng, la về phía trước. Đồng thời, tay phải chỉ lên trời, từ trong cơ thể lại xuất ra một tia tiên khí oát lôi ầm một tiếng, một đạo thiên lôi thiểm điện màu đen từ trên không trung bỗng nhiên xuất hiện, phá không giáng xuống. Lôi chi ý cảnh của lão phu là do lúc trước đã phải trả một giá sất lớn Ở thiên lôi tinh bế quan trăm năm mà cảm ngộ được Con rùa con cử ma tộc chết cho ta Tôn thái hết lớn Lão tổ cử ma tộc chầm sắt mặt xuống Ngầm đầu lên đã thấy thiên lôi ầm ầm trong nháy mắt sáng xuống Lão hét lớn một tiếng, thân mình lập tức lại cao thêm 3 trượng, trông như một người khổng lồ, một quyền đánh vào thiên nôi. Ầm! Lại một tiếng nổ, lão tổ toàn thân đầy tia sáng lôi điện, phóng ra bốn tia. Sắc mặt hắn xanh mét, khóe miệng lại chảy máu tươi, nhìn chằm chằm Tôn Thái. Lúc này, người đàn ông trung niên của Tuyết vực lặng lẽ bước đi si tới. Lục Hiển Sa đã đứng phía trước Vương Lâm. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười cung ác, tay phải điểm một cái, chính là muốn nhân cơ hội lấy mạng Vương Lâm. Vương Lâm mở mạnh hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ độc ác. Hắn đang cố gắng hồi phục, nhưng trà chi ý cảnh của người này và phong ấn của công thái kết hợp lại một chỗ, hình thành một đạo phong ấn hùng mạnh không thể bài trừ. Vì vậy Linh lực trong cơ thể hắn cũng không thể hồi phục. Cho dù nuốt đan dược vào, đan dược cũng bị hóa tan trong nháy mắt, bị phong ấn này hút đi, không có được một chút tác dụng nào. Hiện tại, linh lực trong cơ thể hắn so với lúc cơ kỳ bậc thấp còn không bằng, mà chỉ miễn cưỡng tương đương với ngưng khí tầng thứ 3. Hơn nữa, do linh lực không ổn định nên hắn đã hoàn toàn biến thành một phàm nhân không có pháp lực. Lúc này, cho dù là một phàm nhân trong đám nhân sĩ võ lâm cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nguyên thần của hắn lại vô cùng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, thậm chí còn liên tục xuất ra khỏi cơ thể mà không thể thu lại. Lần bị thương này, ngoại trừ lần bị đằng hóa nguyên hủy diệt cơ thể năm đó là nghiêm trọng nhất. Người đàn ông trung niên của Tuyết vụt ánh mắt trợn lõi, tay phải điểm xuống Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thiên lôi từ trên trời sáng xuống. Người đàn ông trung niên biến sắc, thân mình lui nhanh, không chút do sự triển khai toàn bộ tốc độ, điên cuồng bỏ chạy. Chỉ có điều thiên lôi này lại tựa như ánh mắt theo đuổi không bỏ. Trong nháy mắt, thiên lôi và người đàn ông trung niên đều biến mất về phía chân trời, không thấy bóng dáng. Hừ, dám sợ trò trước mắt lão tử. Từ trên không trung, Tôn Thái cưỡi lạnh, hai tay ở trước người bấm quyết, điều động tiên khí trong cơ thể, chuẩn bị một chiêu đánh cho lão tổ tự ma tộc bỏ chạy, sau đó mới tính tâm thu tiếp đến Vương Lâm. Lão đã quyết định lần này nhất định phải phong ám Vương Lâm triệt để, tránh cho nguyên thần của mình phải chịu hao tổn. Ánh mắt lão già cự ma tộc lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Tôn Thái, trầm giọng nói: ta đem người này đi, sau 7 ngày sẽ trả lại cho ngươi. Không được. Tôn Thái nói không chút do dự. Lão để cho người này mang Vương Lâm đi chẳng khác nào đem nguyên thần của mình giao vào tay đối phương. Lão xà cự ma tộc trầm mặt, trầm giọng nói: "Là ngươi ép ta. Lão phu sau khi anh biến, lần đầu tiên sử dụng thuật Thiên Phú thần thông. Ngươi hãy tiếp chiêu." Hắn nói xong, hít sâu, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, gân xanh nổi đầy trên mặt cả người như đang chịu một nỗi thống khổ không thể tưởng tượng được. Ở phía sau hắn, xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Trong cơn lốc xoáy này lấp loáng khí đen theo chuyển động của lốc xoáy một lực đạt kỳ dị từ bên trong lan truyền ra. Tôn Thái biến sắc. Đúng lúc này lão tổ tự ma tộc hét lớn, "Chuyện lập tức, lúc xoay phía sau hắn chuyển động với tốc độ mạnh mẽ, một lực hút hồng lô điên cuồng phát tiết ra. Nhưng lực hút này không ảnh hưởng gì đến núi đá cây cỏ bốn phía, mà chỉ có y lực đối với duy nhất tồn thái. Tiên nghịch. Tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website tudidiuchuyen.org quyển hay tu chân huyết ảnh chương 371 phàm nhân Tôn Thái lập tức cảm nhận được lực hút hồng lô kia thân mình không tự chủ được hướng về phía lúc xoáy bay đi lão cắn xăng tiên lực trong cơ thể không giữ lại chút nào đều đồng xuất ra điền vào hư không một cái một cỗ oan tài đỏ từ trong hư không xuất hiện Tôm Thái đưa một chưởng chụp lên phía trên quan tài. Ầm một tiếng quan tài vỡ vụn, một khối thi thể đồng tử từ trong quan tài bay ra. Chuyện lão tổ tự ma tộc lại hết lớn, gân xanh trên mặt lão nổi càng nhiều, thân thể lão không tự chủ được run rẩy. Bản lãnh của lão không đủ, sử dụng Thiên Phú thần thông khiến cho thân thể bị hao tổn rất lớn, chỉ có thể duy trì một lúc. lốc xoáy lập tức chuyển động với tốc độ điên cuồng. Tôn Thái Sen thảm một tiếng thân mình không tự chủ được bay vào bên trong lốc xoáy. Mắt lão lộ vẻ không cam lòng quát to: "Ma đồng, giúp hắn." Đồng tử kia lập tức mở hai mắt, lộ ra ánh sáng yêu dị. đạp chân một cái, đi đến trước người lão tổ tự ma tộc với một tốc độ không thể tin nổi, so với phép thuần phi còn nhanh hơn rất nhiều lần. Lão tổ tự ma tộc trơ mắt nhìn nhìn đồng tử kia đưa một chưởng vào ngực lão. Lập tức, một luồng lực đạo hủy diệt tấn công vào trong cơ thể hắn. Hắn phun ra một ngụm máu to, nguyên thần lập tức bị đánh bật ra, túi trữ vật cũng nhanh chóng bị cuốn ra. thân thể hắn hạ xuống, bị đồng tử kia đá một cước, trên ngực xuất hiện một hố lớn rất sâu. Chỉ có điều thân ảnh tôn thái bên trong lúc xoáy cũng chìm dần vào trong truyền ra một tiếng gầm rú không cam lòng, dần dần biến mất. Thiên phú thần thông của tà ma tộc lấy bản lãnh hiện tại của lão tổ mà thi triển cũng không có uy lực đả thương người khác. nhưng có thể đem người được chỉ định thông qua Thiên Phú Thần Thông tống xuất ra khỏi Chu Tước Tinh, đưa đến một ngôi sao rất xa trên bầu trời. Tôn Thái theo cơn lốc xoáy biến mất hoàn toàn. Dữa không trung chỉ còn lại đồng tử kia. Một lát sau, hướng về nguyên thần của lão tổ cự ma tộc đuổi theo. Lão tổ tự ma tộc không bắt được Vương Lâm không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng bay nhanh mà đi. Đồng tử kia tốc độ cũng cực nhanh, đuổi theo không bỏ qua. Trong nháy mắt, thân ảnh hai người biến mất ở phía chân trời. Vương Lâm nhẹ nhàng thở ra, gắng gượng đứng lên, tập tễnh đi về hướng đám cây phía ngoài. Từ bước chân của hắn Hắn có thể cảm thấy rõ ràng bản lãnh của chính mình càng ngày càng yếu, linh lực càng ngày càng ít. Ý cảnh của Lý Nguyên Phong và phong ấm của Tôn Thái gần như kết hợp một cách hoàn hảo, khóa chặt hắn vô cùng gắt gao. Trên mặt hắn, những vết lá trà ngày càng dày đặc, cuối cùng sinh trưởng ở trên mặt hình thành những vết xẻo. Những vết xẻo này chẳng chỉ có uy khắc, tạo thành một hoa văn kỳ dị. Hoa văn này chính là phong ấn của Tôn Thái. Vương Lâm cười khổ, vật vã đi hồi lâu. Toàn thân hắn như bị một quả núi lớn đè ép, bước từng bước khó khăn. Đến khi ra khỏi rừng rậm, linh lực mỏng manh trong cơ thể hắn toàn bộ tiêu tan, không còn lại chút nào. Thương thế trên thân thể dĩ nhiên rất nặng, nhất là trong ngũ tạng truyền ra từng cơn quặn đau, nguyên thần suy yếu sắp tiêu tan. Sau khi ra khỏi rừng rậm, thoáng thấy ánh mặt trời, Vương Lâm ngẩng đầu từng cơn dư nghiệp truyền đến trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất. Sau trận chiến giữa Vương Lâm và Không Diệp, cái tên Tằng Nưu pháp vào hắn sử dụng đã bị sự sỉ nhục của các tu chân quốc bên ngoài âm thầm ghi nhớ, sau khi trở về nước liền lập tức loan tin. Dù là cấm phiên hay bảo kiến, sạ thành xa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã, đã trở thành đề tài nóng hổi của hầu hết các tu sĩ trên Chu Tức Tinh. Cái tên Tằng Hưu đã trở thành đề nhất chỉ xứ anh biến kỳ. Đồng thời trên Chu Tức Sơn truyền ra thông tin, Hồng Diệp sẽ bế quan trăm năm tìm cách đột phá anh biến kỳ. Đối với việc này chưa từng có người nào hoài nghi. Hồng Diệp sau trận chiến đó có điều lĩnh ngộ, bế quan là chuyện đương nhiên. Trẳng qua sau khi mọi chuyện chấm dứt, Tằng Ngưu lại mất tích. Chưa từng có người nào biết hắn. Chỉ biết Tằng Ngưu trên đường tới Chu Tức Sơn nhận lệnh thì biến mất. Việc này nhất thời liền gây nên sóng gió to lớn vô cùng. Từ Chu Tức Sơn, lão quái có danh xưng Chu Tức Sừng Bế Quan đi ra, nhìn về phía cực bắc của Chu Tức Đại Lục. 3 ngày trước, ở nơi đó chuyện tới pháp lực ba đồng. Tào San là đã có hai tu sĩ anh biến kỳ giao chiến ở đó. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được thần thông thiên phú của tự ma tộc. Chu Tức tu vi mặc dù chưa đạt tới mức như thần nhân, có thể biết hết mọi chuyện. Chẳng qua lướt qua lượng tin tức hồng lô trong khắp Chu Tức quốc, hắn liền hiểu chuyện của Tằng Ngưu lần này là do Tuyết vực gây ra, cự ma tộc cũng tham dự. Nhưng đối với tu sĩ có tu vi anh biến kỳ kia thì hắn lại không thể tìm hiểu được. Mặc khác dưới thần thức của hắn bao trùm như vậy không ngờ lại không thể tìm ra được tung tích của Vương Lâm. Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn đoán rằng Vương Lâm hẳn là thổ thương rất mạnh, khiến nguyên thần tan nát. Chỉ có vậy thì hắn mới không thể tìm được Vương Lâm. Chẳng qua đối với hắn Vương Lâm có trọng yếu thì cũng chỉ là một cái nô đỉnh có mất cũng không quan trọng. Liễu Mi đi tới phương bắc của Chu Tức tìm xem Vương Lâm ở nơi nào. Lão giả truyền âm cho Liễu Mi xong lại tiếp tục bế quan. Tuyết vực ước lần này hành động nghịch ý hắn, ngày sau nhất định sẽ gặp tai kiếp. Liễu Mi từ Chu Tức Sơn bay xuống thân hình như một đạo cầu rồng tuyệt mỹ. khóa thành một luồng sáng bay về phía Bắc Chu Tước khinh. Giờ phút này trên một vách đá của Chu Tước Sơn, một người toàn thân bao phủ bởi hồn sa đang nhìn về phương xa. Đôi mắt nàng trống rỗng, không hề có chút sinh cơ. Dưới chân nàng đang nở một đóa hoa hồng tươi thắm. Gió núi thổi qua, đóa hoa khẽ lay động, tưởng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ nó vẫn mạnh mẽ. Vương mình đón gió, thân ảnh của Kiền Phong xuất hiện phía sau nữ tử, tay phải búng vào đóa hoa dưới chân nàng. Đóa hoa lập tức tan nát, hóa thành tro bụi. "Tuyệt tình, ta biết ngươi còn dấu được một tia nguyên thần, chẳng qua đã rơi vào tay Kiền Phong ta thì cũng nên bỏ cuộc đi là vừa." Kiền Phong cười tà xỉ, vỗ vỗ lên mặt nữ tử kia. Một tháng sau, Trên Bắc Chu Tức Đại Lục, ở một sơn thôn nọ có một thanh niên cổ quái thân mặc y phục màng vải khô đang ngồi trên một tảng đá lớn. Trên mặt hắn đầy những vết sẹo lớn khiến người ta kinh tởm, hai mắt ảm đạm không chút ánh sáng. Hắn nhìn về phương xa, hai mắt dường như không tập trung vào thứ gì, hoàn toàn mờ mịt, mông lung. Ở cửa thôn Lục Tộc đã có thôn dân qua lại. Mỗi người đi qua người thanh niên này đều lộ vẻ chán phé, cố gắng tránh xa hắn mà đi. Đối với hết thảy mọi chuyện, vẻ mặt thanh niên này không có chút thay đổi, chỉ lặng lặng ngồi, ngẩn ngơ nhìn xa xa. Không lâu sau, một thiếu nữ mặc quần áo hoa, đi hài trắng đi tới. Phía sau nàng còn có một con chó to cỡ con nghese con. Thiếu nữ mới khoảng 14, 15 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, con ngươi đen láy. Người âm xấu xí, cha ta bảo ta gọi ngươi về ăn cơm." Thiếu nữ dừng lại cách người thanh niên ba trượng, kêu lên. Người thanh niên quay đầu liếc thiếu nữ một cái rồi đứng lên. Có lẽ do hắn ngồi quá lâu nên hai chân đắc tê dại, khi đứng dậy liền ngã sắp xuống, khiến thiếu nữ bật cười. Người tâm, nhanh lên nào, ta cũng đói rồi." Thiếu nữ xoay người đi vào trong thôn. Con chó to kia lập tức chạy lên phía trước nàng mở đường. Người thanh niên im lặng đi theo, nhìn nhà cửa bốn phía trong thôn, vẻ mệt mỏi lạc trong mắt ngày càng đậm. Trong một tòa nhà trong thôn, một trung niên nam tử đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ. Hắn ăn mặc giản dị, trường sam màu lam do nhiều lần phặt dú đã trở nên bạc màu. Trên thân có một ít thảo dược, dược hương thơm mát theo gió lan ra. Thiếu nữ nhảy chân sáo vào, ngồi xuống bên cạnh nam tử, dịu dàng nói: "Cha con đã gọi người tân vệ rồi." Nam tử nhướng mày, lớn tiếng thiếu nữ một cái: "Quát! Không biết lớn nhỏ, phải gọi là thục thục." thiếu nữ lễ lễ, không dám nói gì mà trốn vào trong nhà giúp mẹ nàng nấu nướng. Nam tử đứng lên, nhìn thanh niên xin lỗi. "Tiểu ca, ngươi đừng để ý. Đứa nhỏ nh nh nha này còn chưa hiểu chuyện. Để ta xem thân thể ngươi đã hồi phục tới mức nào rồi." Thanh niên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nam tử, vươn cánh tay phải ra. Chỉ thấy cánh tay hắn cực kỳ gầy gò. Nam tử bắt mạch cho hắn, đôi mắt trầm tư. Một lúc sau, sắc mặt hắn lộ vẻ vui mừng, nói: "Tiểu ca thương thế của ngươi hồi phục tốt lắm. Ta sẽ bốc cho ngươi vài thang thuốc nữa để ngươi bồi bổ thân thể sẽ khỏe hẳn thôi." Người thanh niên trầm mặt, gật đầu. Nam tử trung niên thấy bộ dạng của đối phương, thầm than một tiếng. Người này tháng trước hắn đi vào nói hái thuốc thì bắt gặp Lúc ấy người này đang lúc nguy kịch. Vốn hắn mang tấm lòng lương y như từ mẫu, liền đem người này về nhà thú chữa. Thương thế người này rất nặng, ngũ tạng đa đẹp đi, lại bị tổn hại rất nhiều nơi, hắn không nắm chắc có thể cứu được hay không. Nhưng thân thể người này cực kỳ kỳ chịu, chỉ mất mấy ngày sau là đã có chuyện bi tốt, sau đó tỉnh lại. Trẳng qua khi người này tỉnh lại thì không hề nói gì, như là một kẻ câm điếc. Lúc này một người phụ nữ từ trong phòng đi ra, theo sau là thiếu nữ kia. Hai người bưng một ít thức ăn đặt lên bàn. "Mẹ, con không ăn với người tâm kia đâu. Xấu xí như vậy con ăn không vô." Thiếu nữ xấu môi nói, "Con." Trung niên nam tử đang định mắng thì bị người phụ nữ ngăn lại. Bà gấp cho thiếu nữ chút thức ăn, nói: "Nhị nha, vào phòng ăn đi." Thiếu nữ bĩu môi định nói gì đó. Lúc này thanh niên kia cầm chén cơm trong tay, phun sẩy đứng lên, đi ra khỏi sân, ngồi xuống một tảng đá lớn, ngơ ngẩn nhìn bát cơm trong tay trầm mặc không nói. Hắn chính là người mà tất cả tu chân giới hiện nay đang muốn biết vị trí, Vương Lâm. Nhân vật từng sáng chói như mặt trời chính ngọ sờ lại lưu lạc tới mức này. Hết thảy mọi việc đều là do cự ma tộc và Tuyết vực quốc ban cho. Tay phải Vương Lâm run rẩy buông chén cơm, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ sở. Nguyên thần của hắn trong một tháng này đã tan nát. Chẳng qua gọi là tan nát cũng không phải là biến mất mà là hóa thành nhiều mảnh nhỏ ẩn sâu trong thân thể. Thời gian trôi qua, những mảnh nhỏ này đang từ từ tiêu tan. Thân thể hắn bị thương rất nặng. Chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào nguyên thần khí tan vỡ lại may mắn sinh ra một tia linh lực tu bổ lại thân thể hắn. Nhờ đó mà thân thể hắn mới tốt lên. Chẳng qua hiện giờ hắn đã mất tất cả linh lực trở thành một phàm nhân. Hơn nữa giờ ngay cả cầm chén cơm hắn cũng không đủ sức. đã không còn thuật thần thông, giờ đây Du chỉ là một phàm nhân cũng chỉ cần một quyền là có thể đánh ngã hắn. Thậm chí khiến hắn không ngờ tới là vì nguyên thần tan nát nên ngay cả bổn tôn ở nơi xa cũng bị ảnh hưởng, chìm vào giấc ngủ say, không thể thức tỉnh nổi. Điều này đối với Vương Lâm đúng là một tin dữ. Nếu bổn tôn chưa ngủ say Vậy còn có thể tới đón hắn, tìm nơi có linh lực xung túc ở đó thổ nạp, như vậy còn có cơ may khôi phục lại được. Nhưng giờ đây hết thảy mọi chuyện đều tan như bọt nước. Hắn chẳng phải bị tâm, mà là không muốn nói chuyện. Trên mặt hắn chẳng chớp xèo, khiến trông hắn xấu xí vô cùng, ai nhìn vào cũng sợ hãi. Ở thôn sơn này một tháng qua, trừ vợ chồng người lang trung nọ ra, không ai từng nói lời nào ăn cần với hắn. Đã không có linh lực túi trữ vật hiên nhiên không thể mở ra. Hiện giờ hắn hoàn toàn đã trở thành một phàm nhân. Một lúc lâu sau, Vương Lâm phan nhẹ cầm chén cơm và vài cái. 9 năm sau Uyển Nhi xét lại phải nhập vào Thiên Đạo Luân hồi. 9 năm Vương Lâm nuốt miếng cơm, trong mắt lộ vẻ kiên định. Một tháng qua hắn lúc nào cũng tự hỏi, phải làm thế nào mới có thể thôi phục tu vi của bản thân. Chỉ cần phá giải được phong ấn ý cảnh, thiết thải mọi việc sẽ được giải quyết. Mà làm cách nào mới phá giải được, Vương Lâm vẫn còn mơ hồ chưa biết. Đêm đã khuya, Vương Lâm nằm trong phòng chứa củi, dần chìm vào giấc ngủ. thân thể hắn lúc này cực kỳ suy yếu, không còn nửa điểm khí lực. Sáng sớm hôm sau, nam tử trung niên lưng đeo giỏ thuốc, mời thêm mấy thở xăng lên núi hái thuốc. Vương Lâm mở hai mắt, quanh chân ngồi lặng yên trong phòng chứa củi. Hắn thầm than, trong cơ thể không có nửa điểm linh lực căn bản không thể phổng nạp. Trừ phi đang ở nơi có linh lực cực kỳ nồng đậm, Mạnh mẽ thổ nạc thì mới có thể sinh ra trong cơ thể một tia linh lực. Hắn lắc đầu cười khổ, đi ra khỏi phòng, thân thể vẫn suy yếu như trước. Đúng lúc này, thiếu nữ cũng từ trong phòng đi ra, sau khi thấy Vương Lâm cong miệng nói: "Ngươi căn xấu xí, ngươi đã ở nhà ta một tháng rồi, khi nào thì định đi hả? Nhà ta không phải là nhà tế bần, làm gì có nhiều cơm gạo nuôi ngươi như vậy?" Nhịn nha. Cha ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là thúc thúc. Thiếu phụ từ trong phòng đi ra, mở miệng trách cứ. Thiếu nữ bất mãn vừa một tiếng nói, "Tú Tài, đi theo ta." Nàng vừa nói vừa đi về phía cửa. Con chó kia từ trong góc sân lao ra, vẫy vẫy đuôi chạy theo nàng. Ánh mắt thiếu phụ liếc nhìn Vương Lâm, xin lỗi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng để bụng. Cha nó lên núi hái thuốc, nói rằng thân thể ngươi hư nhược cần phải bồi bổ. Ngươi cứ an tâm ở lại đây, lúc nào thân thể hồi phục hãy đi cũng không muộn. Chỉ thoáng chốc đã lại qua nửa tháng. Trong nửa tháng này sau khi uống thuốc của nam tử trung niên thân thể Vương Lâm dần dần đã có một chút khí lực. Một đêm nọ, Vương Lâm đi ra khỏi phòng chứa củi. nhìn về nơi trung niên nam tử ở, nhớ kỹ trong lòng rồi xoay người rời đi. Hắn phải đi thôi. Một tháng vừa qua, Vương Lâm đã sử chứ một ít lương khô đeo trên lưng. Hắn rời khỏi thôn. Sơ phút này đột nhiên hắn nhớ lại nhiều năm về trước khi mình không được hàng nhạc phái chọn, đành một mình trong đêm lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Kết quả là vận mệnh xoay vần đến ngày nay. Hắn than nhẹ một tiếng, cất bước về phía xa. Hắn không biết mình đang ở nơi nào. Lúc hắn truyền tống đi cũng không kịp biết mình sẽ bị truyền tới đâu. Giờ phút này hắn chỉ thầm mong sẽ tìm được một nơi có linh mạch ở đó tu dưỡng, xuất ra được một tia linh lực, sau đó nghĩ biện pháp phá giải phong ấn y cảnh. Đêm khuya gió lạnh tràn về. Thân thể Vương Lâm không khỏi run lên. Hắn khổ sở thầm nghĩ, bản thân mình đã bao nhiêu năm không có cái cảm giác này của phàm nhân rồi. Mặc dù năm đó hóa phàm thì vẫn còn tốt hơn bây giờ gấp bội. Sọc đường đi cứ được một đoạn là Vương Lâm lại thở hổn hển, phải ngồi xuống nghỉ hơi. Cho vậy tốc độ hiển nhiên là rất chậm. Sau 7 ngày hắn vẫn đang ở trên đường. Tuy hắn không còn một chút linh lực nhưng cảm giác thì lại vẫn còn. Trên đường hắn đã gặp không ít nơi có linh lực. Đáng tiếc là ở những nơi này, dù hắn thổ nạp thế nào trong cơ thể cũng không sinh ra được nửa điểm linh lực. Có lẽ chỉ có ở một số ít sơn môn của môn phái tu chân mới tìm được nơi có linh lực nồng đậm. Vương Lâm thầm nghĩ, chẳng qua với thân thể của hắn hiện giờ thì làm sao có thể bước chân vào môn phái tu chân. Vương Lâm thầm than, nhìn bầu trời, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Nhưng sự tuyệt vọng này ngay lập tức bị hắn mạnh mẽ gạt bỏ. Hắn hít sâu một hơi thì thào tự nhủ: Tuyết vực quốc cự ma tộc, Vương Lâm ta tuyệt sẽ không bỏ cuộc. Nhất định có một ngày ta sẽ trả lại gấp trăm lần những gì các người gây cho ta." Ánh mắt hắn lộ vẻ kiên định, đứng dậy tiếp tục hành trình. Nhưng đúng lúc này phía sau truyền tới một loạt tiếng vó ngựa. Những âm thanh gào thét phá tan màn đêm yên tĩnh. Dường như đồng thời với tiếng vó ngựa vang lên, một đám hắc mã đã vọt tới. Ngồi trên lưng ngựa là một đám tráng hán Những người này huyệt thái xương nhô cao, vẻ mặt hung ác. Khi phóng ngang qua Vương Lâm, một đại hán trên mặt có vết dao chém đột nhiên đình cương ngực, chăm chú nhìn Vương Lâm, sau đó cười to nói: "Ha ha, một tiểu tử xấu thật. Làm khúc cây cản đường quá tốt rồi." Hắn vừa nói vừa khom lưng, giỗi bàn tay to ra nắm lấy quần áo Vương Lâm, túm lấy hắn. "Má lão tứ!" Làm gì đó. Kia trước truyền tới một tiếng quát. Lão đại, ta mắt thằng loài xấu xí này chặt hết tay chân đi đập chặn đường đoàn xe của Thiên Uy tiêu cục, thêm nào chả tốt hơn là để huynh để chúng ta rà giả rạng chứ. Đại Hán cười khắc khắc, thúc ngựa. Con ngựa lập tức phóng về phía trước. Lão đại, ngươi xem Đại hãn đuổi tới, Sơ Vương Lâm trong tay lên cười nói. Hai mắt Vương Lâm nhắm nghiền, trong lòng phẫn nộ. Chẳng ngờ lại có ngày một kẻ trong võ Lâm cũng có thể tùy ý lăng nhục hắn. Trên con ngựa phía trước là một đại hãn dáng người cực kỳ khôi ngô. Hắn dừng mắt nhìn Vương Lâm một cái, gật đầu nói: "Được, mang theo đi." 18 con ngựa đồng loạt té gió dứt đi. ở một góc thầu cách đó hơn 3 trẩm, những người này tìm cương ngựa, nhanh chóng tản ra, ẩn nấp trong mái nghi khẩu. Động tác của những người này cực kỳ thuần thục, hiển nhiên là thường xuyên làm việc này. Trong nháy mắt chỉ còn lại đại hãn trên mặt có viết đao về Vương Lâm. Tiểu Lục. Sắt ngựa hồ ca ca. Nam tử mặt xẹo nói xong, một gã gầy còm lập tức chui ra, sắt ngựa của han vào sừng. Tiểu tử coi như ngươi xui xẻo vậy." Hắn tử mặt xẹo nhìn Vương Lâm cười giễu cợt, tay phải vơ lên liền đánh chặt xương tầm Vương Lâm. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, xong chỉ điểm vào hai chân và hai vai Vương Lâm. Chỉ nghe rắc rắc vài tiếng, xương đùi và xương vai của Vương Lâm lập tức đau buốt. Trán hắn toát mồ hôi to như hạt đậu, hai mắt trừng trừng nhìn đại hán mặt xẹo kia. Hắn muốn thi nhớ ký bộ sáng đối phương. Đại hán mặt xẹo cừ nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bao dược phấn, cẩn thận xắc lên miệng vết thương của Vương Lâm, sau đó độc thân chui vào trong đám cây cỏi biến mất. Vương Lâm ngã xuống đất trên mặt hiện lên một cỗ sát khí. Hắn từ trước tới nay chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ. Chẳng qua hiện nay thân thể hắn quá hư nhược. sần sần chìm vào hôm mê. Thời gian chậm chạp trôi qua. Một lúc lâu sau, từ xa truyền tới tiếng xe ngựa lộc cộc, càng lúc âm thanh đó càng gần. Đúng lúc này, đột nhiên xe ngựa dừng lại. Một con khoái mã nhanh chóng chạy tới. Một thanh niên tuấn lãng dừng lại trước người Vương Lâm, cúi đầu nhìn thoáng qua hắn, sau đó quay lại hô. Kiêu đầu là một tử thi. Tiên nhị tác giả Lý Tâm thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 372 Hỏa vân trại nói xong hắn phao người xuống ngựa đá một cái khiến Vương Lâm bay sang một bên sau đó lên ngựa trở về đội xe đội xe lại tiếp tục tiến lên Ngay lúc vừa đi qua vị trí Vương Lâm, đột nhiên bốn phía ánh đuốc sáng bừng. Một tràng cười dài truyền tới. "Thiên Uy Tiêu cục, các ngươi tưởng rằng đi đường vòng thì lão tử sẽ không cướp sao?" Xông lên. Một tiếng hét lớn từ trong đám cây truyền tới. Ngay sau đó 18 đại hán đi ra. Trong nháy mắt khi ánh đuốc sáng lên, sự phẫn trên thân thể Vương Lâm lập tức tản ra. Một thứ khí không mùi không vị nhanh chóng lan tràn bao phủ toàn bộ đội xe. Hỏa Vân độc. Một tiếng thét kinh hãi từ trong đội xe truyền ra. Ngay sau đó, những tiêu đầu trong đội xe lập tức cảm thấy thân thể đau đớn, cả người vô lực. Không sai. Đấy chính là độc dược chuyên dùng của Hỏa Vân thập bát anh chúng ta. Hắc <cười> hắc. Lấy máu chứ độc, lấy lửa dẫn phát. Các ngươi hôm nay đừng phòng có kẻ nào trốn thoát được. Một trận đồ sát cứ như vậy diễn ra. Chỉ trong thời gian nửa đêm hương cả đội tiêu xa đã bị sát hại hơn phân nửa. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới ánh đuốc lập bùng, 18 ác hán giữa không cảnh nửa sáng nửa tối, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, một đao chém xuống là một người mất mạng. Ha <cười> ha, đại ca Còn có ba người đàn bà. Lần này chúng ta trở về có thể vui vẻ một phen. Hán tử mặt xèo kia vung dao chặt đầu một người, từ trong xe lôi ra một người thiếu phụ. Thiếu phụ này cũng có đôi phần tư sắc, lúc này hét ầm lên, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi. Hán tử mặt xèo cười ha hả, sờ soạng khắp người thiếu phụ, cười dâm đãng hài tiếng. Sau đó Kiên Thiếu phủ lên để mặc Kiếu phủ đánh vào lưng hắn. Lúc này lập tức lại có hai đại hán nhanh chóng nô từ trong xe ra hai nữ quyến nữa, cười kha kha, huýt sải một tiếng. Tất cả ngựa đang ngầm trong sừng đều chạy ra. Đại hán dáng người cực kỳ khôi ngô kia lấy từ trên xe ngựa ra một hộp gấm, mở ra liếc một cái, lập tức hài lòng cười nói: "Các ngươi đẹp, đi thôi." Những người này liền lên ngựa, trong tiếng gào khóc của mấy nữ nhân kia rời đi. Hán Tử mặt xẹo đi qua người Vương Lâm, cười nói: "Lão đại, tiểu tử này hay là đem theo nuôi vài ngày, lần sau lại đem ra dùng." Hán Tử thôi mơ gật đầu, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Hán Tử mặt xẹo đá Vương Lâm một cách bay về một tên khác. Hắn bắt lấy vương lâm, sau đó cả bọn gào thép phóng đi trong nháy mắt biến vô tung vô ảnh, chỉ còn lưu lại những thi thể và từng trận máu tanh. Khi ánh ban mai bừng lên, mười tám người đã đến một ngọn núi nỏ. Trên sườn núi có một tòa sơn chảy rất lớn, bên trên có viết một chữ rất lớn, hỏa. Đại đương ra đã trở về, mở cửa, cửa sơn chảy ầm ầm mở ra. 18 người cầm thép chạy vào. Nhất thời trong sơn trại trở nên náo nhiệt. Hắn tự mặt xẹo cầm thiếu phù trong tay, xoay người xuống ngựa, cười nói: "Lão đại, ta trước tiên đi dưỡng phù sư sung sướng này đã." Vừa nói xong hắn liền chui vào phòng. Không lâu sau trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Những đại hán khác hiển nhiên là đã quá quen với việc này, đều cười sổ lên. Hai nữ quyến khác cũng đã bị người khác mang đi. Vương Lâm thì bị ném vào trong thủy lao phía sau sơn trại. Trước mắt hắn là một khoảng không tối đen, không có chút ánh sáng, chẳng một tiếng động, dưới chân trống rỗng tựa hồ đang lơ lửng trong đêm tối. Thân thể hắn trôi nổi, vô lực lắc lư trong đêm tối. Vương Lâm cố rượng lắc đầu. Từng cơn đau đớn đến từ tứ chi truyền tới, cảm giác như bị sắt nung xuyên qua da thịt. Vương Lâm mở hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Từ xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết yếu ứ. Khi truyền tới đây đã cực kỳ nhỏ. Trạc quang giữa bóng tối tĩnh lặng này, tiếng kêu vẫn quẩn quanh không dứt. Sau khi mất đi linh lực, nguyên thần tan nát. Hai mắt Vương Lâm cũng không thể thấy được mọi vật như trước đây. Bốn phía tối đen như mực, hắn chỉ biết mình đang bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp. Hai tay hắn bị dây trói chặt, cả thân thể bị treo lên, ngâm mình trong nước lạnh. Thứ nước không nhìn thấy được đáp sân tới cổ, tỏa ra thứ mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Thỉnh thoảng có một đợt sóng đánh lên miệng mũi và vết thương trên cơ thể hắn. Vương Lâm nín thở, nhấc đầu lên cảm giác như đang bị nhốt trong giếng vậy. Tiếng kêu quanh quẩn từ xa vọng lại đã biến mất, bốn phía yên lặng như trong mộ vậy. Tu sĩ khi mất đi hết thảy, hóa ra so với phàm nhân còn chẳng bằng. Hai mắt Vương Lâm bình tĩnh, một tia lửa sân bất cam nồng đậm ẩn hiện trong đó. Vương Lâm năm đó hồ phong phán vũ đã không còn. Hiện sờ chỉ còn lại một kẻ đã mất đi linh lực, nguyên thần tan nát, một phàm nhân tay chói gà không chặt. Hắn thậm chí ngay cả túi trữ vật cũng không thể mở ra. Sơ phút này túi trữ vật đã biến mất, hiển nhiên đã bị bọn người phó lâm kia đoạt lấy. Lúc này trên bầu trời hỏa phân trải, thân hình nổi bật của Liễu Mi nhoáng lướt qua. Nàng thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Căn bản nàng không biết người mình cần tìm đang ở trong sơn trại này." Vương Lâm trầm mặt, nhưng hai mắt hắn sáng rực càng lúc càng sáng. Lúc này trong Thủy Lao, hắn đã nhận ra, linh lực nơi này so với những nơi trên đường hắn gặp đều ngậm đậm hơn gấp bội, mà linh lực này không phải từ trong núi truyền ra mà từ trong nước. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, trầm rãi nhắm lại, lặng lặng thổn nạt. Nơi hắn đang ở hoàn toàn yên tĩnh, về một phương diện nào đó lại tương tự với nơi tu sĩ Bế Quan. Cả thân thể Vương Lâm trôi nổi trong nước. Theo sự thổ nạp của hắn, một tia linh lực yếu ớt trong nước chậm rãi rảy rảy dập lên. Chỉ là trên thân thể Vương Lâm dường như có một tầng ngăn cách mỏng cản trở linh lực thu vào trong cơ thể. su là có một tia tiến vào trong cơ thể cũng liền bị tầng ngăn đó đẩy trở ra. Do vậy theo thời gian trôi qua, dần dần linh khí trong thủy lao càng ngày càng dày đặc. Trong hỏa vân trại mặc dù đang là ban đêm nhưng đèn đuốc sáng rực. Tiếng nhạc từ trong đó truyền ra, xen kẽ lại có tiếng thét chói tai của nữ tử. Sở phút này trong một lầu các tương đối hoa lệ trong sơn trại, đại hán róc người cô nhi kia đang ngồi trong phòng. Trước mặt hắn đặt một cái hộp gỗ. Trong hộp là một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng ngũ hòa. Đại hán cầm lấy viên dạ minh châu, nhìn kỹ hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ tham lam, lẩm bẩm: "Thật là một viên minh châu thật lớn. Nhất định có thể bán với giá cao." Một lúc sau, hắn buông hạt châu, khép hộp cấm lại, ánh mắt rơi vào một vật khác đặt trên bàn. Đó là một cái túi màu xám. Đại Hán cầm lấy túi tiền. Cái túi này nhẹ như không, dường như không có bất cứ thứ gì bên trong. Kỳ quái hơn là cái túi này lại chẳng thấy miệng túi ở đâu, khiến cho Đại Hán hơi ngạc nhiên. Đây là vật xì nhỉ? Đại Hán trầm ngâm một chút, khẽ quát một tiếng, hai tay dùng sức xé mạnh. Nhưng mặt Hán cố gắng thế nào, mặt hiện gần xanh thì vẫn không thể xé được cái túi này. Cái này, cái này có phải là Thiên Tầm Ty không nhỉ? Nhất định đúng rồi. Nếu không làm sao mình lại không xé được? Thiên Tầm Ty trong truyền thuyết sợ nhất là lửa. hừ, ta thử sùng lửa đốt một chút xem." Ánh mắt đại hán lóe lên, lấy một cây nến đặt chiếc túi lên. Một lúc lâu sau, cái túi vẫn không có gì biến hóa. Đại hán ngẩn ra. Hắn thậm chí không thấy trên cái túi có chút hơi nóng. "Ha, thứ này rốt cuộc là vật gì chứ?" Này hắn rút ra một thanh trường đao mà hắn phải mất một khoản tiền lớn mới thuê người đúc được, cực kỳ sắc bén, phui mao đoạn phát, mở ngoạc tròn một nóng ngoạc tròn. Lúc này trường đao trên tay hắn liền chém lên chiếc túi, mở ngoạc tròn một nóng ngoạc tròn. Sắc bén tới mức sợi lông hay sợi tóc rơi lên cũng đứt đôi. Hắn ngưng đao lên, nhìn lại cái túi, lập tức đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cầm túi tiền hồi lâu, cười kha kha nói: "Bảo bối, đây mới thật là bảo bối." Đặt thứ này trước ngực thì thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Không ngờ trên người tên tiểu tử xấu xí kia lại có thứ bảo bối thế này. Đáng tiếc là không có nhiều hơn. Nếu không ta có thể tìm cách chế tạo một bộ y phục thì tốt rồi. Hắn trân trọng đem cái túi này đặt trong ngực Hắn đặt cái túi cẩn thận trước ngực xong, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, tiểu tử xấu xí kia không biết kiếm được thứ bảo bối này ở chỗ nào, ta phải tới ra khảo hắn mới được. Nghĩ tới đây hắn liền đứng dậy, đi ra khỏi lầu tiến thẳng tới địa lao của sơn trại. Trên đường đi, hễ kẻ nào thấy hắn đều lộ vẻ khủng núm lấy lòng. Đại hán vội vã đi tới thủy lao Ở đó có hai tên lâu la đang tán sóc, thấy đại hán đi tới vội phá đứng nhưng, lớn tiếng nói: "Tham kiến đại đương gia." Đại hán hừ nhẹ một tiếng, nói: "Tên tiểu tử xấu xí được mang về kia bị nhốt ở đâu rồi?" Một tên lâu la lập tức trả lời: "Ở thủy lao phía bắc ạ." Mở cửa, đại hán nói: Tên lâu la nọ vội vã chạy tới trước một cái lưới thép lớn, nhấc lưới thép lên cười nói: "Đại đương." Hắn chưa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nhũn ra, cả người rơi tắm đầu xuống. Chỉ nghe trong lưới vang lên một tiếng tõm như vật gì rơi xuống nước, ngay sau đó, một thanh niên trên mặt có vô số vết xẻo tử trong đó nhẹ nhàng bước ra. Tiên Nghị, tác giả: Nhí căn thực hiện. Uyên tông từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Truyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 373. Trong mắt người thanh niên này tràn ngập hận mang, phẫn nộ ngập trời. Hai mắt đại hán mở ra. Hắn kinh ngạc nhìn người đang bay ra, lập tức phản ứng, thân thể run lên, quay người bỏ chạy. chẳng qua thân thể hắn vừa mới bước được hai bước đã bị một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy, siết một cái, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã hóa thành thịt nát. Cái túi trữ vật ngực hắn lập tức bay lên, rơi vào trong tay người thanh niên. Người thanh niên này chính là Vương Lâm. Nhớ linh lực truy quỷ lao, hắn sử dụng toàn lực cuối cùng cũng đã đột phá, khiến cơ thể có một tia linh lực Trẳng qua tia linh lực này thực sự quá ít, hắn từ địa lao bay ra, sau khi giết hai người thì linh lực đã gần như tiêu tan. Hắn lập tức truyền linh lực vào túi trữ vật. Van thú. Lập tức trong túi trữ vật lóe lên thanh mang, ngay sau đó một đạo oang bay ra, giữa không trung ầm một tiếng liền hóa thành van thú lớn như một tòa núi nhỏ. Tiếng lâu la còn lại vô cùng kinh hãi, thân thể run rẩy, một mùi khai của nước tiểu bốc lên. Kẻ này quần ướt đẫm, thân thể ngã xuống, đã bị sợ cho hôn mê bất tỉnh. Văn thú sau khi xuất hiện lập tức gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này ầm ầm vang vọng khắp sơn trại. Lập tức toàn bộ âm thanh trong sơn trại biến mất, chỉ còn có tiếng gầm phẫn nộ của văn thú nọ. Nói với Vương Lâm tâm ý tương thông. Sờ đây thấy bộ dạng suy yếu của Vương Lâm, lập tức phẫn nộ, không đợi Vương Lâm phân phó đã cúp cái thân thể vừa ngã xuống đất kia một cái. Lập tức thân thể này liền run rẩy, cơ hồ trong nháy mắt đã hóa thành một bộ xương khô. Sau khi phóng xuất văn thú, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao không còn chút nào. Nhưng chỉ cần có văn thú bên cạnh, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Văn thú gầm thét, lập tức khiến cho tất cả mọi người trong sơn trại khiếp sợ, mang vũ khí từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chẳng qua bọn chúng mới chạy vài bước, nhìn thấy con vật sư tử to như tòa núi bỏ này đều phải hít sâu một hơi, hai chân mềm nhũn ra. Có kẻ nhát gan liền hét âm lên bị sợ cho vỡ mật. Yêu vật. Khớp xương tứ chi Vương Lâm vẫn còn đau nhức. Ánh mắt hắn lóe lên hàn mang, liếc một cái đã nhận ra hán tử mặt xẹo kia. Hắn chỉ một cái, văn thú lập tức gầm lên. Lần này nó không hút mà dùng cả thân hình to lớn ầm ầm đánh tới. Dưới sự va chạm đó, hán tử mặt xẹo kêu thảm thiết một tiếng, ầm một cái biến thành một đống thịt nát. thậm chí ngay cả phòng ốc phía sau hắn cũng âm một tiếng liền tan tành. Vạn thú bay lên, lơ lửng trên đầu Vương Lâm quét ngang một cái. Lúc này tất cả người trong sơn trại đều đạt buôn vũ khí. Hai chân bọn chúng run rẩy, vẻ mặt khiếp sợ tới cực điểm. Sợ phút này, từ trong đó bước ra một người. Người này là một văn sĩ, thân thể run rẩy nhưng nét mặt lại cố gắng trấn tĩnh. Sau khi đi ra thật lâu sau vẫn cúi đầu, run giọng nói: "Xin tiên nhân bước giận, bước giận. Chúng ta trước không biết thân phận của tiên nhân, thật sự không biết." Vương Lâm nhìn chằm chằm người này, trầm giọng hỏi: "Nơi này là nơi nào?" Văn Sĩ vội vàng nói: "Nơi này là bì nô quốc ở phương Bắc." Bì nô quốc? Đây là phương Bắc Chu Tước Đại Lộc. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói: "Đào Điệp Dao này lên xem nước trong này từ nơi nào chảy tới." "Phải mất mấy ngày?" Văn Sĩ nọ run rọn nói: "Ba ngày." "Cục, một ngày, một ngày là có thể xong." Vương Lâm gật đầu nói: "Bắt đầu đi." Hắn để cho văn thú xa tay mà để nó ở bên cạnh bảo vệ mình. Văn Sĩ nọ thở phào nhẹ nhõm. vội vàng xoay người quát, "Mau tới đây, đào nơi này lên." Mọi người trong sơn trại đều hành động, chỉ có điều đám người này hiện giờ đang sợ hãi quá mức, thân thể run rẩy, không đào đâu ra sức lực. Nhất là 16 người đã bắt Vương Lâm về lại càng bị sợ cho vỡ gan vỡ mật. Vương Lâm nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng hộ mặt. Văn Thú ở giữa không trung xoay một vòng rồi rơi xuống bên cạnh Vương Lâm, đôi bắt lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm về phí những người kia. Hơn 200 người của Hỏa Vân Trái lúc này đều bị bước phải dùng hết tất cả sức lực từ hồi bú tí mẹ mà đào thủy lao này lên. Tất cả thứ nước hôi thối đen ngòm chảy ra. Nhưng khi người ta thấy thì lại chính là lúc đầu nước còn tư phần, sau đó càng chảy lại càng trong, thậm chí còn còn một mùi hương tỏa ra. Một ngày trôi qua, dòng nước ngày càng nhỏ. Mọi người trong sơn trại đều dừng tay, sợ hãi nhìn Vương Lâm. Vương Lâm không để ý tới bọn chúng, dưới sự trợ giúp của văn thú, thân thể hắn chìm xuống, rơi xuống thủy lao. Lúc này Thủy La trông giống như một cái hồ sâu, ngồi bên trong vương lâm thất hai mắt lặng lặng khổ nạn. Văn thủ Thủy Trung thủ hổ một bên, bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới sẽ phải trả giá bằng tính mạng của hắn. Đợi hồi lâu nhưng không thấy vương lâm có gì sai khiến Văn sĩ kia hơi do dự, lùi lại vài bước, thấy văn thú không có phản ứng gì, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lùi lại mấy bước nữa. Những kẻ khác trong sơn trại đều ra hiệu cho nhau, rất nhanh nơi này chẳng còn một bóng người. Lúc này mọi người nơi đây đang muốn nhân cơ hội chạy khỏi sơn trại, đột nhiên nghe tiếng nói của Vương Lâm vang lên từ trong hồ sâu. bất luận kẻ nào cũng không được phép ra ngoài. Văn sĩ Ân thầm kêu khổ, vội vàng cung kính dạ vâng. Cứ như vậy, Hỏa Vân trại chưa bao giờ lại yên tĩnh như thế, cả ngày hầu như không có một tiếng động chằng khác nào nơi tử mục. Mấy ngày nay những người nữ hành qua đây cũng đều kinh ngạc vô cùng. Hỏa Vân thập bát anh hoàng hành bá đạo nơi này tự viên liên tục trong 2 tháng không thấy bóng dáng Một ngày nhỏ, Vương Lâm ở trong hồ mở mắt ra. Thương tích trên thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng phong ấn ý cảnh vẫn chưa phá được. Thời gian 2 tháng chỉ khôi phục được tới nguyên khí dị tầng 2. Xem ra phong ấn này sau khi tiếp hợp với Trà Ý cảnh quá mức phá đạo, phải tìm nơi linh lực xung đột hơn nữa. Đáng tiếc là nguyên thần tan nát, ẩm sâu trong cơ thể ta, không thể lấy nhịp thiên châu ra được. Nếu không có nó tích lũy linh lực thì nhất định có thể khôi phục nhanh hơn. Chẳng qua ta cũng còn cực phẩm linh thạch trong thời gian ngắn cũng không lo thiếu linh lực. Chỉ là việc trọng yếu nhất lúc này là phải khôi phục được nguyên thần, sớm xuất ra được nơ cơ, hơ y cơ thiên châu. Nhưng nơi này rõ ràng không phải là linh mạch, vậy mà trong nước lại có linh lực thật là kỳ lạ. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhón lên, hướng về chỗ sâu trong hồ lặn xuống. Lúc trước hắn tu luyện đều là nổi trong nước, không thể chìm xuống một chút nào. Sở đây tu vi đã khôi phục một chút, hắn liền quyết định tra xem nguyên nhân là vì sao. Trạc qua Vương Lâm cũng biết tu vi hiện sờ của mình quá yếu, nếu có nguy hiểm hắn lập tức sẽ gọi văn thú. Rất nhanh sau đó hắn đã trìm tới đáy hồ. Nước trong hồ rất trong, nhìn một cái là có thể thấy chỗ sâu nhất. Ở dưới đáy địa lao, nước rất trong nhưng mặt đất lại đen ngòm, bị phủ một lớp bùn sậy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải bắt quyết. Một phép thuật cấp thấp đã lâu không sử dụng xuất hiện trong tay hắn. Một lúc sau, một khối bùng lỏng bị ngâm lên, nhất thời một luồng khí tanh tửi ảnh ra khắp trong làn nước xanh mát. Một màu nước đen dịch nhanh chóng lan ra. Thân thể vương lâm nhoáng lên như một con cá lao vút về phía trước. Làn nước đen kia nhanh chóng đuổi sát sau lưng hắn. Vương Lâm phóng vọt ra khỏi mặt nước, thân thể vừa bay lên, tay phải liền nhấn xuống dưới một cái. Dưới sự điều khiển của dẫn lực thuật, hầu hết nước bùn lập tức theo lỗ hồng chảy ra. Một lúc sau, làn nước trong dần, thân thể Vương Lâm lại tiến vào trong thủy lao một lần nữa. Sau 3 lần như vậy, lớp bùn dày dưới đáy thủy lao đã được sửa sạch sẽ, hiện ra không cảnh phía trong. chị thấy dưới sấy nước có một trận đồ hình tròn, ở ba vị trí trên đồ hình này có ba viên linh thạch. Nếu là loại linh thạch tầm thường thì cũng không nói, nhưng Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là linh thạch tuyệt không phải tầm thường, có linh khí tỏa ra bên ngoài. Thứ này không ngờ lại là cực phẩm linh thạch. Khó trách tại sao không phải là linh mạch mà trong nước lại có linh lực Ánh mắt Vương Lâm sững lại, nhìn chăm chú. Ba khối cực phẩm linh thạch trên trận đồ đều chuyển thành màu xám, hiển nhiên đã bị đặt ở đây rất lâu rồi, cũng sắp hỏng tới nơi. Nhưng đó không phải là thứ khiến Vương Lâm chú ý. Thứ chính thức khiến hắn để tâm là vật ở trong trận pháp kia. Tiên nhịch, Tạc xạ, Nhí căn, thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tudiyuchuyen.org Huyền hay tu chân huyết ảnh chương 374 Vật dưới nước đó là một bộ hài cốt. Nhìn bề ngoài thì đây hẳn là một nữ tử. Hài cốt của nàng lại ở trong một tư thế phục sĩ, bị hàng loạt những cây đinh màu đen đóng xuống. lấy ba khối cực phẩm linh thạch để phong ấn một bộ hài cốt. Cái xóa này lớn thật. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra tác dụng của trận pháp này là phong ấn. Chỉ lại ngón tay phải của bộ hài cốt này đâm sầm xuống. Trầm mặc một chút, Vương Lâm cũng không dám khinh thường vọng động mà bơi lên phía trên, định rời đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trong túi trữ vật của Vương Lâm lóe ra hoàng mang kịch liệt. Một lực lượng mạnh mẽ từ trong túi trữ vật truyền ra. Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Lâm gặp hiện tượng này. Vật nằm trong túi trữ vật lại có thể tự động không bị thống chế mà thoát ra. Chỉ thấy bức tranh mà năm đó Vương Lâm vô ý lấy được vẫn không thể nghiên cứu thấu triệt, thậm chí không thể sử dụng bỗng nhiên từ trong túi trữ vật lao ra. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Cuốn tranh này năm đó vừa xuất hiện đã khiến cho lão giả Lương Rồ của Tiên gia cộng đồng rung. Sau lần đó hắn phân tích, vật này ẩn ẩn chứa bí mật rất lớn. Giờ phút này bức tranh bay ra, chậm rãi mở ra. Một tấm màn màu đen mang theo những âm thanh chấn động linh hồn từ trong đó bay ra. Cùng lúc này, bộ hài cốt trong trận pháp kia tản mát ra những trận ánh sáng màu tím. Nhất là bộ mặt của hài cốt, ánh sáng càng dày đặc. Dần dần một quầng sáng tím lớn bằng nắm tay từ từ tụ lại trên bộ hài cốt, sau đó nhanh chóng bị hút vào trong bức tranh, biến mất không còn thấy tăm hơi. Hài cốt lập tức vỡ vụn. hóa thành một đám bụi đen kịt, hóa vào trong nước, lặng xuống đáy thủy lao. Sự việc diễn ra cực nhanh. Bước chanh hút xong quần sáng liền trầm dãi khép lại, chầm chậm rơi xuống. Vương Lâm chụp một cái cầm bước chanh trong tay, hơi do dự nhưng cũng không tiếp tục thăm dò mà lao nhanh ra khỏi mặt nước. Sau khi ra khỏi mặt nước, vẻ mặt Vương Lâm đầy nghi hoặc, cầm bước chanh trầm ngâm một hồi. Sau đó chậm rãi mở ra, chỉ thấy bên trong bức tranh vốn đen kịt, sờ lại có một ấn ký màu tím, lóe lên không ngừng, nếu nhìn không kỹ thì khó có thể phát hiện ra. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhướng mày. Bức tranh này hắn vẫn không thể tìm hiểu được rõ ràng. Nếu nói nó là trọng bảo thì vì sao năm đó lại rơi vào tay một tu sĩ hít đan kỳ? Trầm mặt một chút, Vương Lâm cất bức tranh, nhìn Thủy Lao, lại lâm vào trầm tư. Hai cốt trong Thủy Lao rất thần bí, lại phải lấy cực phẩm linh thạch phong ấn. Người này khi còn sống hiển nhiên là pháp Phật thông thiên, nhưng là ai đắc phong ấn nàng ở đây? So sánh với bộ hài cốt này, bức tranh nọ lại càng thần bí. Ánh sáng tím kia rốt cuộc là cái gì? Văn thú Gọi trung niên văn sĩ kia tới đây." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nói. Văn thú lập tức gầm lên một tiếng, thân thể nhoáng lên liền xông ra ngoài. Ào một tiếng, nhất thời cả ngọn núi tuyết ầm ầm rung chuyển. Cũng may tuyết không nhiều lắm, không tạo thành tuyết lở. Nhưng nó gầm lên một tiếng khiến mọi người trong sơn trại đều kinh hãi, âm thầm kêu khổ, không dám ra ngoài. Văn thú ánh mắt hung ác lóe lên thân hình như lưu tinh ầm ầm hạ xuống, rầm một tiếng đã đánh lên một căn phòng. Cái miệng lớn của nó há ra, dừng lại bên cách một người đang đứng sững sờ trong phòng ba cấp. Người nọ chính là Văn sĩ trung niên kia. Hắn vừa nhìn thấy cái miệng khổng lồ này, thân thể nghiêng đi bị phó cho ngã lăn ra bất tỉnh. Miệng văn thú cử động, Ngậm lấy kẻ này, bay tới bên cạnh vương lâm, ném hắn xuống. Văn sĩ trung niên sau khi rơi xuống đất lập tức tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ vẻ sợ hãi. Thủy lao này làm sao các ngươi phát hiện ra? Vương lâm chầm dòng hỏi, tiên, nơi này nhiều năm trước là một vùng núi hoang. Một lần có một cơn lúc đi qua, ngọn núi này vỡ vụn, hình thành địa phương này. Thủy lao này cũng là sau sự kiện đó mới xuất hiện. Đại đương gia nhìn thấy cho rằng đây là nơi gian người rất tốt nên mới biến thành thủy lao. Văn sĩ trung niên run rẩy nói: "Vương Lâm ngẩng đầu nhìn ngọn núi. Trên núi đúng là có dấu vết sụt đổ đã bị năm tháng làm cho mờ nhạt. Hiển nhiên người này nói không sai. Sao vậy?" Mọn núi này sợ rằng vô số năm trước đã là nơi trấn áp Bộ Hải Cốt này. Chẳng may năm đó nơi này bị địa chấn nên mới tạo ra một lỗ hồng như vậy, cuối cùng khiến Bộ Hải Cốt này thấy được ánh mặt trời. Nhưng nàng rốt cuộc là ai đây? Vương Lâm tay phải vung lên cho văn sĩ trung niên kia rời đi. Sau đó ánh mắt hắn chợt đồng thu lại tâm tư. Không nghĩ ngợi thêm về vấn đề này nữa mà tập trung từ hỏi làm cách nào có thể hồi phục được tu vi. Cực phẩm linh thạch trong nước đã sắp bỏ đi, linh lực cung cấp được ngày càng yếu. Mặc dù tốc độ yếu dần này phải vô số năm nữa mới tới mức không còn gì nhưng hiện tại đã không còn thỏa mãn mong muốn của Vương Lâm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vỗ túi trữ vật Lập tức ba khối cực phẩm linh thạch xuất hiện trong tay hắn, được hắn đặt xung quanh thân thể, sau đó lại nhắm mắt ngồi thổ nạp. Năm tháng trôi đi chăng mọc rồi chăng lại lạnh, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Tính xa vương Lâm đã rời khỏi sở quốc được nửa năm. Lúc này vì lô ốc đã vào đông, gió lạnh tràn về, lạnh buốt tới tận xương tủy. Bên trong sơn trại đã hơn nửa năm chưa có người xuống núi. cũng may mà lương thực sự chứ không ít, vẫn có thể cầm cự qua mùa đông. Vương Lâm trong 3 tháng vẫn ngồi bất động, không ngừng hấp thu linh lực trong cực phẩm linh thạch tích lũy linh lực vào trong cơ thể, tiện thể phá giải phong ấn ý cảnh. Tu vi của hắn trong 3 tháng này dưới sự trợ giúp của cực phẩm linh thạch đã hồi phục tới ngưng khí kỳ tầng 6. Văn thú thủy trung vẫn phù hộ bên cạnh vương Lâm thỉnh thoảng hung hăng nhìn về phía xa. Nơi đó là hướng của Sở Túc. Nó hơi nhớ Nhung Lôi Hoa. Tuy nó với Lôi Hoa thường xuyên tranh đấu nhưng nhiều ngày không gặp vẫn cảm thường nhớ tới nó. Một ngày nọ, vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt như điện, vỗ lên túi trữ vật, lại lấy ra năm khối cực phẩm linh thạch nữa đặt xung quanh thân thể. trầm mặc một lúc, hắn sờ lên những vết xẹo trên mặt trong mắt hiện lên nét quyết đoán. Không nói một lời, hắn lại nhắm mắt, điên cuồng hấp thu linh lực trong 8 khối cực phẩm linh thạch. Linh lực này bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ thành hình. Lúc này toàn thân Vương Lâm tỏa ra từng đợt ánh sáng xanh. Một cỗ linh khí nhẹ nhẹ tràn ngập không gian. Cùng với linh lực trong cơ thể hắn ngày càng nhiều, Vương Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức đem linh lực toàn thân ở tầng thứ 6 ngưng khí kỳ vận chuyển đẩy hết ra ngoài, cùng với toàn bộ linh lực khổng lồ bên ngoài đánh ngược trở vào thân thể. Lúc này thân thể Vương Lâm như là một tấm sắt, linh lực trong cơ thể như một cây búa, còn linh lực bên ngoài cơ thể như một cây đại chùy. Cả hai đồng thời đánh lên tấm sắt, đánh cho sắt phải thủng ra. Dưới một loạt đợt oanh kích, sắc mặt Vương Lâm càng thêm tái nhợt. Các vết xẻo trên mặt hắn nhất thời lóe lên hắc mang, đột nhiên chuyển động một cách dữ dội, từ xa nhìn lại trông giống như một trận đồ. Một khi nó chuyển động một vòng, liền có một một lượng lớn linh lực bị hút tới. Vương Lâm mở bừng hai mắt, trong mắt lộ một tia do dự, nhưng lập tức liền bị nét kiên định thay thế. Hắn hít sâu một hơi, từ trong túi chứ vật lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng. Trong nháy mắt khối ngọc thạch này xuất hiện, vòng tròn linh lực đột nhiên tối sầm, không ngờ lại tách ra. Tiên ngọc, nuốt thứ này vào chẳng khác gì nuốt dơ, dơ quy, quy, u, o, cơ, dự. Nhưng giờ đây phong ấm trong cơ thể và trà ý cảnh cũng như một loại độc. Thí công đột hiện sờ là phương pháp có thể đột phá nhanh nhất. Vương Lâm trầm mặt một chút, cầm lấy khối tiên ngọc lớn cỡ ngón cho luôn vào miệng đẩm. Trong nháy mắt khi tiên ngọc vào miệng, một cỗ tiên lực thổng lồ điên cuồng chạy trong cơ thể Vương Lâm, thế mạnh như hồng thủy, cuồn cuộn xung trời. Linh lực trong cơ thể hắn tan ra. So với tiên lực thì quả thật chúng chẳng đáng gì. từng có kinh nghiệm một lần thôn phệ tiên ngọc, lúc này cảm giác sống như vậy lại truyền tới. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, ngưng thần thổ nạp, điều khiển luồng tiên lực này điên cuồng hướng về phạt phong tấm đánh tới. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi lần đánh tới, thân thể Vương Lâm lại run lên. Nhưng vết sẹo do trà ý cảnh gây ra trên mặt hắn lại càng rung động lớn hơn, thậm chí bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Thậm chí nơi hắn ngồi, dưới tác động của tiên lực trong cơ thể, cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt lan tràn ra bốn phía. Một phú phòng ốc bị lan đến lập tức sụp đổ. Một cơn gió thổi qua, những phòng ốc đó liền biến thành tro bụi, tan theo gió. bỗng nghe xắc xắc vài tiếng, từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra vài tiếng vỡ vụn. Sau đó vết sẹo trên mặt hắn bỗng nhiên có 1 phần 10 bị vỡ ra, từ từ rơi khỏi khuôn mặt hắn. Trong nháy mắt khi nó rơi xuống, một tia hắc khí bốc lên, ngưng tụ trên đỉnh đầu Vương Lâm không tan. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, khóe miệng chảy máu, tuy nhiên ánh mắt hắn lại sáng ngời. vết xẹo trên mặt và phong ấn dưới sự oanh kích của tiên ngọc cuối cùng đã xuất hiện một lỗ thủng. Tiên nghịch tác giả Nhĩ Căn thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 375 luyện hồn tôn lỗ hồng vừa xuất hiện lập tức một cỗ linh lực khổng lồ từ trong tiên ngọc chảy khắp cơ thể Vương Lâm. Đồng thời một mảnh nhỏ nguyên thần trong cơ thể hắn xung động, trầm rãi thu lại. Tuy rằng chưa khôi phục nhưng cũng không tiêu tan nữa. Vương Lâm lập tức ngồi xuống, nhắm hai mắt tính toán. 3 ngày sau, bầu trời đen kịt, tuyết rơi dày đặc bao trùm cả ngọn núi. Từ xa nhìn lại cả ngọn núi bị tuyết phủ trông cũng không khác gì ngọn núi tuyết. Những bông tuyết rơi xuống đến cách người Vương Lâm hơn 3 thước đều bị hóa tan. Sần sần bên cạnh Vương Lâm hình thành một vòng tròn nước. Vít xẻo trên mặt hắn đã không còn nghiêm trọng như trước nữa mà đã bớt rất nhiều. Hai mắt Vương Lâm mở ra, lấp lánh hữu thần. Vít xẻo tiêu tan một phần 10. Phong ấn cũng lợi lộc. Tu vi ta đã khôi phục tới chúc cơ sư kỳ. Nhiều pháp bảo trong túi trữ vật sờ đã có thể miễn cưỡng sử dụng. Hơn nữa còn có văn thú, chỉ cần không gặp phải tu sĩ hóa thần kỳ là sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Chẳng qua vừa rồi nuốt Hối Tiên ngọc kia đã khiến thân thể khó có thể thừa nhận. Nếu tiếp tục nuốt thêm thì sợ rằng còn chưa phá được phong ấn thì bản thân mình đã hóa thành tro bụi. Hiện giờ chỉ còn cách nhanh chóng đạt tới kết đan, sau đó lại nuốt thêm một khối tiên ngọc xem có thể nhân cơ hội phá giải thêm vết sẹo và phong ấn không. Trạng qua cực phẩm linh thạch dù sao cũng có hạn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải kế sách lâu dài. Sơ cần phải tìm được một nơi có linh lực xung tụ tu luyện, an tâm tu luyện, vô luận thế nào trong 9 năm cũng phải hồi phục tu vi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, thân thể liền cưỡi Văn thú rời đi. Văn thú kêu lên một tiếng vui mừng, nâng Vương Lâm bay lên. Vương Lâm cúi đầu nhìn Hỏa Vân trại này một cái. Sau khi viết chữ Hán tự mặt xèo, Sự tức giận trong lòng hắn cũng vơi đi một nửa. Hắn vỗ cái đầu to lớn của văn thú một cái, thân thể nó liền nhoáng lên, cầm thật lao đi. Chậm thôi. Vương Lâm biến sắc. Tu vi hắn mới chỉ khôi phục tới chút cơ sơ gì, không thể chịu nổi tốc độ tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ khi văn thú toàn lực phi hành. Văn thú lập tức uỷ hớt bay chậm lại. Chầm chậm phi hành. Ngồi trên lưng văn thú, vương lâm lấy bản đầu ngọc sản nhìn kỹ, sau đó ánh mắt hướng về phía nam. Nơi đó là luyện hồn tông của Bì Lô Lu Quốc. Luyện hồn tông là một trong tam đại môn phái ở Bì Lô Quốc trên Chu Tức Đại Lục. Bên trong môn phái này linh lực hẳn là cực kỳ sung túc. Sở dĩ vương lâm chọn luyện hồn tông là bởi vì đây là môn phái đặc biệt duy nhất ở Bì Lô Quốc. Môn phái này Hạc Tâm đệ tử chỉ có mấy trăm người nhưng ngoại vi đệ tử lại lên tới hàng vạn. So với hai môn phái khác ở Bỉ Lưu Thúc, đệ tử Hạc Tâm của Luyện Hồn Tông ít hơn nhưng thực lực lại ngang hàng nhau. Chỉ lấy mấy trăm đệ tử trung tâm mà có thể làm được điều này ngoài việc Luyện Hồn Tông gốc tông pháp đặc thủ thì có quan hệ lớn với tu vi của nhóm đệ tử trung tâm. Luyện hồn tông chưa bao giờ chủ động nhận phàm nhân làm đệ đệ. Muốn đi vào Luyện hồn tông chỉ có một phương pháp, đó là trước tiên phải trở thành đệ tử ngoại vi. Đệ tử ngoại vi cứ 3 năm một lần lại có một cuộc thi đấu, chọn ra một người làm đệ tử trung tâm. Đồng thời đệ tử trung tâm cũng có một lần thi đấu để loại bỏ. Thế nên cho dù là đắc loạt được vào nhóm đệ tử trung tâm vẫn có thể bị loại ra. Phương pháp để trở thành đệ tử ngoại vi rất đơn giản, nó là chỉ cần nộp đủ số linh thạch nhất định là có thể có thân phận đệ tử ngoại vi trong một thời gian. Ở ngoại sơn môn của luyện hồn tông có vài ngọn núi lớn. Linh lực ở đây nồng đậm hơn so với bên ngoài mấy lần. Đây chính là chỗ ở của đệ tử ngoại vi. gọi là đệ tử ngoại vi nhưng thực ra cũng như là bỏ linh thạch ra theo một đồng phủ để tu luyện mà thôi. Cách làm này của luyện hồn tông cực kỳ đặc thù, rất hiếm thấy trên chu tước kinh. Nhưng cũng chẳng mấy người biết được nguyên nhân chính thức. Vì thế nên Vương Lâm mới lựa chọn luyện hồn tông. Mọi tin tức liên quan tới luyện hồn tông trên bản đồ ngọc sản dát miêu án rất chi tiết. Theo sự suy đoán của Vương Lâm, người bán cho hắn ngọc sản này e là cũng đã từng tới Luyện Hồn Tông sống một thời gian với thân phận ngoại vi đệ tử. Vì Lô Quốc dù sao cũng là tu chân quốc cấp 5, những tu chân gia tộc ở đi rất đông đảo. Những gia tộc này đều phụ thuộc vào ba đại môn phái, cứ vài chục năm một lần lại đưa đệ tử tới ba đại tông phái. Những đệ tử này cũng không có đặc quyền gì, thân phận cũng không có gì tôn quý, trừ khi là thiên tư cực kỳ kinh người, nếu không đều là từ chỗ thấp nhất đi lên. Vương Lâm ngồi trên văn thú, sau 7 ngày đã tới chỗ cách Luyện Hồn Tông khoảng hơn ngàn dặm. Lúc này hắn liền thu lại văn thú, lấy ra một thanh phi kiếm bình thường, điều khiển nó hóa thành một đạo lưu tinh bay về phía Luyện Hồn Tông. Chẳng bao lâu sau, Luyện Hồn Tông đã hiện ra trong tầm mắt. Chẳng qua khi còn cách mấy chục sầm thì có một đạo sóng gợn vô hình vô thanh vô tức hút tán ra, ngăn cản hắn tiến vào. Vương Lâm biết đây hẳn là hộ sơn đại trận của Luyện Hồn Tông, vội vàng thu hồi phi kiếm hạ thân xuống. Đang lúc này đột nhiên có một đạo hồng mang từ phía chân trời ầm ầm lao tới, mang theo âm thanh xé gió. như một cơn cuồng phong tràn qua, khiến cho cây cối bốn phía đều lay động, lá cây xào xạc. Đạo hồng mang khi tới gần hóa thành một hồng phát lão giả. Người này bộ mặt kỳ dị, miệng mũi rất lớn nhưng hai mắt lại rất nhỏ, thoạt nhìn có một cỗ khí thế thôn thiên. Vương Lâm sau khi nhìn thấy người này, ánh mắt lóe lên, lập tức cung kính đứng im. Lão sả nọ đang muốn đi vào luyện hồn tông, đột nhiên quay đầu liếc nhìn Vương Lâm, khẽ kêu lên ngạc nhiên, nhìn vết sẹo trên mặt hắn một chút, quát: "Ngươi là đệ tử môn phái nào?" Vương Lâm vội vàng cung kính nói: "Đệ tử là một tán tu, muốn xin gia nhập luyện hồn tông làm một ngoại môn đệ tử." Lão sả nọ nhìn Vương Lâm, gật đầu nói: Tán tu mà đạt tới trúc cơ cũng không phải dễ dàng gì. Ngươi muốn trở thành đệ tử luyện hồn tông ta để tìm một nơi bế quan phải không?" Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói: "Đệ tử đúng là có ý này." Lão già phất tay áo, nói: "Ngươi tới trễ rồi. Ngày thu đệ tử đã qua từ lâu, trở về đợi mấy năm nữa đi." vừa nói lão vừa cất bước muốn đi. Trong lòng Vương lâm lạnh đi, nhưng trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, từ trong túi trữ vật xuất ra một hộp gấm cung kính nói: "Tiền bối, đây là phi kiếm đệ tử nhiều năm trước nấu nhiên có được, vẫn không dám dùng. Xin tiền bối hãy nhận lấy. Đệ tử chỉ cầu được trở thành đệ tử ngoại vi." Lão phả này Vương Lâm liếc mắt một cái là biết hắn mới chỉ đạt kết đan sơ kỳ mà thôi. Đối với tu vi như vậy, xuất sa thanh phi hiếm này đắc là vật rất chân quý. Lão phả sừng bước, như cười như không nhìn Vương Lâm một cái, thầm nghĩ, quả nhiên là tán tu cơ trí hơn hẳn mất đệ tử của gia tộc tu chân. Tay phải hắn vẫy một cái, chiếc hộp gầm liền bay vào tay Khi mở ra nhìn trong mắt liền hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Lập tức hắn trấn tĩnh, tỏ vẻ như không có gì nói. "Vật này ngươi tìm được ở đâu?" Vương Lâm cung kính nói. "Nhiều năm trước đệ tử có gặp một tu sĩ giết đan khí giúp hắn hộ pháp trì thương. Sau khi thương thế hắn tốt lên liền tặng ta thanh kiếm này, nhưng đệ tử tu vi không đủ không thể sử dụng." "Hả?" Chỉu thương thế nào, ngươi miêu tả xem." Ánh mắt lão giả lóe lên, nói: "Lấy kinh nghiệm mấy trăm năm tu đạo của Vương Lâm chỉ tùy ý nói một chút là sống y như thật." Lão giả nghe xong không chút hoài nghi. Dù sao đây mới chỉ là một kẻ có tu vi chút cơ kỳ, nếu không tận mắt chứng kiến chứ không thể nào nói giống như vậy được. hơn nữa đối phương nói giống nhưng lại có chỗ không rõ ràng, thế mới là bình thường. Nếu mà lại kể tỉ mỉ quá thì mới là giả dối. Được rồi. Lão phu thấy ngươi tu vi không tệ nên phá lệ một lần. Ngươi đi theo ta. Vừa nói thân thể lão giả liền nhoáng lên, tiến vào bên trong luyện hồn tông. Đồng thời tay phải hắn xuất ra một khối lệnh bài, nhấn về phía sau một cái. lập tức gợn sóng ngăn cản Vương Lâm lập tức tiêu tan. Vương Lâm vội vàng đi vào. "Theo ta đi. Trong luyện hồn tông chúng ta cấm chế rất nhiều, ngươi nếu đi nhầm thì ta cũng chẳng cứu nổi." Lão giả nói xong thân thể liền bay về phía trước. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, xuất ra một thanh phi kiếm. Hắn giẫm lên phi kiếm bay theo lão giả. Một lúc sau, Lão phàm dừng lại trên một ngọn núi. Nơi này có một cung điện rất hoa lệ, bốn phía xung quanh có vô số phòng ốc. Lão già hạ xuống, sau đó quát: "Thường đại vĩ, tới liền, Hồng Ma tử, ngươi gọi cái gì?" Một tiếng nói lười biếng từ trong một căn phòng truyền ra. Ngay sau đó một nam tử trung niên bước ra, Tóc tai người này rối loạn trông như nhiều năm không rửa mặt vậy. Hồng Phát lão giả cười ha hả nói: "Đây là một đệ sa gặp được trên đường, ngươi nhận hắn làm đệ tử ngoại vi đi." Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 376. Ngày Tất Niên. Nam tử trung niên ngáp dài một cái, nghiêng đầu nhìn liếc qua Vương Lâm đang đứng sau Hồng Phát lão giả, lễ hỏi nói: "Hồng Mao tử mở ngoạc tròn một nóng ngoạc tròn nhã ngươi đắt lên tiếng, ta có thể từ chối sao?" Mở ngoạc tròn một nóng ngoạc tròn. Đột lùng đỏ. Hồng Phát lão tử cười cười nói: "Vậy đi Ta lần này rời núi thu được hơn trăm oan hồn, vừa lúc ta cần luyện một cách chủ hồn cho hồn phiên của ta. Đợi sau khi xong việc ta sẽ lại tới tìm ngươi uống rượu. Vừa nói thân thể lão vừa nhoán lên bay về phía xa. Ngươi tên gì? Nam tử trung niên nhìn vương lâm hỏi. Đệ tử là thanh mục. Vương lâm cung kính nói. Sơn đồng này thuộc về ngươi. một khối trung phẩm linh thạch được sử dụng một năm. Nam tử vung tay phải lên, một khối lệnh bài màu đen được Vương Lâm chụp lấy. Vương Lâm lộ ra vẻ đau lòng cắn răng suốt xa hai khối trung phẩm linh thạch sao cho đối phương. Nam tử trung niên nọ sau khi tiếp nhận linh thạch liền không để ý tới Vương Lâm nữa, xoay người trở về phòng. Vương Lâm đang định rời đi, đột nhiên nam tử nọ nó nói: Ngươi cho hồng mao tử vật gì vậy? Đệ tử tặng tiền mối đó một thanh phi kiếm. Vương Lâm Thành thật nói, khó trách hắn lại tích cực như vậy. Thành một, ngươi có tu vi chúc cơ kỳ nhưng không nên kiêu ngạo. Trong ngoại phi đệ tử người có chúc cơ không nhiều lắm nhưng tuyệt đối cũng không ít. Tháng 6 tới là ngày tổ chức giải đấu của luyện hồn tông chúng ta, ngươi cố gắng tu luyện đi. Nếu có bản lãnh, không chừng có thể tiến vào nỗi môn trở thành đệ tử trung tâm." Nam tử lắc đầu đi vào phòng. Ngay lúc này Liễu Mi đang ở một vách núi ngoài luyện hồn tông năm mươi dặm. Trong tay nàng cầm một ngọc giản. Đây là tu tước lão tổ thắng trước cho người đưa tới. Sử dụng vật ấy tuy không thể tìm được càng ngưu nhưng nếu đối phương ở trong vòng 100 dặm sẽ có phản ứng. Thời phút này ngọc giản đang lóe lên ánh sáng xanh. Là ở luyện hồn tông sao? Liễu Mi nhẹ giọng nói. Phía đông Chu Tức Tinh, một đạo thanh quang nhanh như lưu tinh xé gió bay tới. Đó là một lão giả nhưng đây không phải là thân thể thật mà là nguyên thần xuất khiếu. Hắn cực kỳ chất vật trên nguyên thần có ba dấu quyền, từ trong đó từng luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, lan khắp thiên địa. Lão giả này chính là lão tổ tự ma tộc. Ngày đó hắn bị ma đồng của Tôn Thái khây thương tích, bất đắc dĩ phải dành cho nguyên thần xuất khiếu, cuốn theo túi trữ vật bỏ chạy. Thậm chí ngay cả Vương Lâm hắn cũng không còn tâm trí đuổi bắt. nhưng ma đồng kia lại cực kỳ phủ tỷ cả đoạn đường không nói một lời, toàn lực truy kích. Mấy tháng qua cơ hồ họ đã chạy một vòng quanh Chu Tức Kinh. Lão tổ tự ma tộc bị ma đồng đó đánh vài quyền. Quyền ấm này trông nho nhỏ nhưng lại trực tiếp gây tổn thương tới nguyên thần của hắn. Nếu không phải hắn đã tu luyện rất lâu, có thể dùng một số bí thuật của tử ma, thì sợ rằng khó có thể thoát được khỏi kiếp nạn này. Thần thông thiên phú của hắn đã lần lượt sử dụng hết, cuối cùng phải dẫn ma đồng đó tới Bắc Cực, lợi dụng tâm trí do chu tức tinh tự nhiên sinh ra, lúc này mới thoát được khỏi ma đồng. Sơ phút này toàn thân hắn suy yếu, không dám dừng lại mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cự ma tộc. Vì phần sinh tử của sát hổ kia hắn đã sớm không thèm để tâm. Sau khi trở lại cự ma tộc, hắn trực tiếp chiếm đoạt thân thể của một tộc nhân rồi bắt đầu bế quan. Về phần Vương Lâm, không hiện giờ không dám tìm kiếm. Chu Tức Quốc đã bắt đầu điều tra việc này. hắn bất đắc dĩ đành cắn răng bỏ qua. Mặc dù lần này không bắt được Vương Lâm nhưng hắn lại đoạt được một thanh phi kiếm kỳ dị. Lúc này lão tổ tự ma tộc đang bế quan, mở bừng hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Thân thể đoạt xác này cần một khoảng thời gian mới trở thành thân thể chính thức. Thời gian này ngắn hay dài phụ thuộc vào tu vi tinh lực giữa người bị đoạt xác và kẻ đi đoạt xác. Ánh mắt lão tổ lóe lên, vỗ túi trữ vật, nhấc thời thanh phi kiếm bay ra, lơ lửng phía trước hắn. Tay phải lão tổ điểm trên tiên kiếm một cái, lập tức trong đó truyền ra một tiếng ưu thảm thiết kèm theo là âm thanh cầu xin tha thứ. Kiếm hồn hiện. Lão tổ quát khẽ. Lập tức bên trong kiếm tiên tỏa ra một luồng khói đen, hóa thành thứ quốc lập. Hắn sau khi nhìn thấy lão tổ tự ma tộc liền lớn tiếng cầu xin tha mạng. Đại sư tha mạng, đừng giết ta. Ta năm đó cũng là bị họ Vương bức bách, nỗi hận đối với hắn cũng giống như đại sư, đều là tới tận xương tủy. Lão tổ tự ma tộc nghe hứa quốc lập nói xong lập tức ngẩn ra, sau đó bật cười nói: Cái kiếm hồn này cũng hay thật. các kiếm hồn khác đều là kiên định vô cùng, trung thành tận tâm cơ mà. Hứa Quốc lập lập tức lộ ra vẻ lấy lòng, nói: "Hứa gia." Lão tổ trừng mắt một cái. Hứa Quốc lập lập tức xoa xoa tay cẩn thận nói: "Chúng nó làm sao có thể so sánh với nô tài được. Cái này gọi là kẻ thức, thời mới là trang tuấn kiệt." Lão tổ tự mà tộc nhìn Hứa Quốc lập một cái, điểm một chỉ Một đạo thanh mang lóe lên trên người hứa quốc lập. Hắn lập tức kêu lên bi thảm, vội vàng cầu xin tha thứ, lại càng lớn miệng chửi bới Vương Lâm. Lão tổ hừ nhẹ một tiếng thu hồi ấm quyết, quát: "Từ nay về sau ngươi chính là kiếm hồn của lão phu. Ngươi đã chủ động phục tùng, lão phu sẽ không phong ấn ngươi. Tuống chi đặt vào tay ta thì ngươi cũng chẳng thể chạy thoát." Trên thực tế thanh quang vừa rồi là một loại phong ấm nhưng trên người Hứa Quốc Lập chỉ ghi ra đau nhức, không thấy dấu hiệu gì của việc phong ấm. Lão già hơi ngạc nhiên, không biểu hiện gì, đợi sau khi nhục thân dung hợp hoàn toàn mới cẩn thận nghiên cứu. Trên mặt Hứa Quốc Lập lập tức lộ vẻ cảm kích, tay phải vớ ngực, nói đầy vẻ trung thành. "Đại sư người yên tâm. Hứa Quốc Lập ta luôn trung trinh bất nhị." Vương Lâm đối với ta không tốt, thế nên ta mới phản hắn. Nhưng đại ca người đối với ta tốt như vậy, ta tuyệt sẽ không phản bội. Nếu làm trái lời thệ này, hứa quốc lập ta sẽ bị vạn ma xuyên tấn. Thấy sắc mặt lão tổ tự ma tộc có vẻ hòa hoãn hơn, hứa quốc lập mới thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ, may là hứa ca gia ngươi thông minh, từ Sát tinh kia không biết lúc nào mới có thể tới cứu ta, ta cũng không thể mạnh miệng được. Tót phục tùng đắc, ngày sau hứa xa xa ngươi sẽ tính sổ với ngươi. Hứa xa xa ta luôn trung trinh bất nhị. Sát tinh đó nhiều năm qua đối với ta không tệ, ta sao có thể phản bội hắn? Ánh mắt lão tổ tự ma tộc lóe lên. Hắn vốn định giết cái kiếm hồn này, đưa trở lại làm một cái kiếm hồn sư thủy. Nhưng nếu là kiếm hồn sư thủy thì hiển nhiên khi khống chế tiên kiếm sẽ không thể phát huy toàn bộ tác dụng. Hơn nữa kiếm hồn này lại rất đặc biệt, không ngờ lại biết cầu xin tha thứ, đã có thần trí. Cho vậy hắn lại càng không muốn phế đi. Phải biết rằng kiếm hồn có thần trí cực kỳ khó gặp. trong chiến đấu có hiệu quả kỳ dị. Hắn cũng không biết rằng hứa quốc lập vốn dĩ không phải là kiếm hồn đã phát triển thần trí mà vốn bản thân hắn là một ma đầu. Ngay cả lời thề vạn ma xuyên tâm vừa rồi đối với hắn mà nói cũng không phải là một sự trừng phạt, ngược lại trong đó mơ hồ còn có chút mong mỏi món đại bổ đó. Lão Sà tự ma tộc trầm ngâm một chút, bắt hứa quốc lập trở lại phi kiếm nọ, cẩn thận nhìn phi kiếm này một cái, càng nhìn càng kinh hãi. Kiếm này tuyệt không phải vật tầm thường, chỉ là không biết dùng vật xỳ luyện thành. Ánh mắt hắn lóe lên trân trọng cất phi kiếm này vào túi trữ vật. Lại nhắc tới Vương Lâm cầm lệnh bài của luyện hồn tông bay lên ngọn núi, sau khi tìm thấy động phủ liền bay vào. Động phủ này thật sự không lớn, cũng không khác mấy so với động phủ năm đó hắn ở tại Hằng Nhạc phái. Bên trong ngoài một cái giường đá ra thì ngay cả một bộ bàn cũng không có. Nhưng linh lực nơi này cực kỳ xung túc, so với ngoại giới nồng đậm hơn gấp mấy lần, thậm chí so với chỗ ba khối cực phẩm linh thạch sắp không còn có thể sử dụng ở Hỏa Vân trại còn tốt hơn một chút. Do sao linh lực do cực phẩm linh thạch tỏa ra tuy rằng dễ hấp thu nhưng lại thiếu một tia sức sống, nhất là khi sắp không còn sử dụng được thì lại càng kém, không thể bằng nơi linh sơn có linh mạch ngưng tụ được. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên giường đá, thở nặng. 3 ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt, khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy tốc độ vẫn còn quá chậm. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, xuất ra ba khối cực phẩm linh thạch đặt xung quanh, hai tay bắt quyết, liên tục đánh ra mấy đạo cấm chế, xơi vào vách tường bốn phía và cửa đồng, sau đó lại nhắm mắt thổ nạp. Cho vậy, linh lực trong đồng phù lập tức ngầm nệm hẳn lên, sau khi đụng vào vách tường, cấm chế trên tường lập tức lóe ra tự quang, đem linh lực bắn ngược trở lại, ngăn không cho nó tiêu tán. San đồng phủ này giờ đã biến thành một cái hộp kín, không cho linh lực thoát ra. Linh lực càng ngày càng nhiều, mà sự thôn nạp của Vương Lâm Sở trở thành lối duy nhất để linh lực. Dưới sự vô hấp của hắn, linh lực nồng đậm kia liền điên cuồng bị hắn hấp thu. Sắc mặt Vương Lâm hơi hồng lên, lặng lặng thổn nạp. Linh lực trong cơ thể hắn trầm dãi lớn phần nhưng so với lượng cần để phá trà ý cảnh và phong ấm thì còn lâu mới đủ. Thậm chí ý cảnh và phong ấm này còn chủ động thôn phệ linh lực của Vương Lâm khi để cao tu vi, khiến bản thân chúng càng thêm chắc chắn. Thời gian trầm dãi trôi qua, Vương Lâm đã trở thành ngoại vi đệ tử của Luyện Hồn cung được 1 tháng rồi. Một ngày nọ, Hai mắt Vương Lâm mở ra, ánh mắt so với trước đây sáng hơn rất nhiều. Hắn dùng hết mọi khả năng trong vòng tháng này điên cuồng hấp thu linh lực. Ba khối cực phẩm linh thạch thì đã hai khối phải bỏ đi, còn một khối cũng sắp không còn dùng được. Hao phí như vậy nhưng thành quả trong một tháng cũng rất lớn. Tu vi trúc cơ sư kỳ đắc nhảy vọt lên trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém một chút liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Vẫn còn quá chậm. Hao tổn cực phẩm linh thạch mới có thể miễn cưỡng đạt tới mức này. Nhưng hiện giờ cực phẩm linh thạch trong túi trữ vật cũng không còn tới 15 miếng, rõ ràng là không đủ dùng. Vương Lâm thang nhẹ đứng dậy, lập tức nghe sắc sắc mấy tiếng Sương đá cứng ngồi sờ đắp dày đặc những vết nứt, thậm chí ngay cả vách tường bốn phía cũng đã vỡ vụn, hiện lên dày đặc những vết nứt li ti. Vương Lâm ngẩn ra, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu rõ mọi chuyện. Gian phạt thất này bởi vì một tháng qua linh lực quá mức ngậm đầm nên không thể chịu nổi lượng linh lực đột nhiên gia tăng này, cuối cùng xuất hiện vết nứt. Nếu thời gian dài hơn sợ rằng vết nứt càng lớn, san thạch thất này không thể dùng được nữa, phải đổi một san mới." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay bắt quyết, hướng về hai phía nhấn một cái. Lập tức những vết nứt truyền nồng một cách dữ dội, thu hẹp lại, chậm rãi trở lại hình lặng như cũ. Ngay cả chiếc giường đá kia, Vương Lâm bấm một cái liền khôi phục trở lại như ban đầu. Trạng Qua Vương Lâm biết đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu linh lực ở nơi này lại tăng lên một lần nữa thì vết nứt lại có thể xuất hiện. Trạng Qua chỉ cần không dùng cực phẩm linh thạch thì cũng chẳng sợ xuất hiện vết nứt, khiến người ta hoài nghi được. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng dậy, mở cửa động phủ đi ra ngoài. Sơ phút này đang là lúc hoàng hôn. Mặt trời phía xa đang lặng tỏa ánh sáng đỏ rực. Lúc này là ngày cuối năm, Vương Lâm nhìn hoàng hồn phía xa, ánh mặt trời cuối đông không mang nhiều hơi ấm, khi chiếu xuống người đắc sớm trở nên lạnh giá. Hắn suy tư một chút, nhớ ra hôm nay đúng là ngày tất niên. Sau ngày hôm nay đắc là sang năm mới, không biết tiểu Chu hiện giờ ra sao, nàng có khi dễ tiểu Bạch hay không? Nhị tới đây, khóe miệng Vương Lâm mỉm cười. Hắn nhìn ánh hoàng hôn, hít sâu một hơi. Sau tai kiếp, sức sống càng mãnh liệt. Vương Lâm thì thào, đang ở vị trí như mặt trời giữa trưa, thoáng cách bị đánh xuống thành phàm nhân, mọi việc đều nhờ tâm trí kiên định của hắn mới có thể kiên trì được tới bây giờ. Tới hôm nay hắn mới có thời gian cảm khái như vậy. Hồi tưởng lại mọi chuyện sau khi mất đi linh lực, trong lòng Vương Lâm dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hôm nay là ngày tất niên, đại biểu cho một kết thúc, nhưng ngày mai là ngày đầu năm, đại biểu cho mọi sự có một khởi đầu mới, tất cả đều có khả năng xảy ra. Chuyện qua rồi, Vương Lâm nhẹ giọng nói. sở phút này trong ánh hoàng hôn, một thân ảnh nữ tử nổi mặt từ xa dần dần bay tới. Người này nhìn hơi quen. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Vương Lâm ngừng thần quan sát. Thân ảnh nữ tử trong ánh hoàng hôn vẫn tung bay, lượn một vòng trong luyện hồn tồn. Người này nhìn hơi quen. Vương Lâm liếc nhìn thân ảnh kia trầm ngâm một chút. nhưng vẫn không nhớ ra là Bình đã gặp nàng ở đâu. Thân thể hắn nhoán lên, từ trên núi bay xuống, rất nhanh đã tới lưng chừng núi. Nam tử Trung Miên kia lúc này đang ngồi trên mặt đất quanh chân thổ nạp. Khi Vương Lâm hạ xuống, hắn mở hai mắt, liếc một cái, ánh mắt lập tức sững lại, nhìn chừng chừng về phía Vương Lâm. Ồ, người đã đạt tới trúc cơ trung kỳ sao? trên mặt người nọ lộ vẻ khiếp sợ. Trong lòng Vương Lâm thầm than, sau khi nguyên thần tan nát, hắn không thể ẩn giấu tu vi, cuối cùng lại để tu sĩ cái đan này nhận ra điều khác lạ. Phải nhanh chóng hồi phục nguyên thần, nếu không thì thế nào cũng gặp phiền toái. Trong lòng Vương Lâm tự nhủ, nét mặt vẫn lộ vẻ cung kính, nói: "Đệ tử trước đã sắp đột phá, sơ trải qua khổ nạn linh lực nơi này, may mắn đột phá thành tông, đạt tới trúc cơ trung kỳ. Nam tử trung niên kia không biểu hiện gì nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Lời nói của đối phương cũng không có gì đáng nghi, chắc qua tốc độ tu luyện của người này đúng là có hơi quá nhanh. Hắn nhìn thật sâu Vương Lâm, nhớ kỹ khuôn mặt hắn, nói: "Ngươi tới đây có chuyện gì?" Vương Lâm ôn quyền nói: đệ tử muốn đổi một sang đồng phủ xung túc linh khí hơn. Nam tử Trung niên nhíu mày, nói: "Người tu đạo kỹ nhất là tu vi tăng quá nhanh. Người tu luyện như thế căn cơ không ổn, cuộc đời này chẳng mong có ngày kết đan." Vương Lâm trầm mặc một lúc, nói: "Trong lòng đệ tử đã có tính toán, mong tiền bối đáp ứng." Nam tử Trung niên nhìn Vương Lâm một cái, nói: Nếu ngươi đang muốn vậy thì ta cũng không quản làm gì Nhưng muốn đổi đồng phủ thì phải nộp thêm một khối trung phẩm linh thạch Vương Lâm lộ ra nụ cười khổ xuất một khối trung phẩm linh thạch giao ra Nam tử trung niên tiếp nhận linh thạch nói Đưa lệnh bài của ngươi cho ta Vương Lâm giao lệnh bài ra Trung Biên Nam từ sau khi thu hồi liền lấy trong túi trữ vật ra một cái lệnh bài khác, nói: "Số phòng càng nhỏ thì linh lực càng nhiều." Vừa nói hắn, vừa ném lệnh bài cho Vương Lâm. Sau khi tiếp nhận lệnh bài, Vương Lâm nhìn thấy trên đó có viết số 803. Hắn vội vàng tạ ơn, quay người rời đi. Mãi cho tới khi hắn đi rồi, ánh mắt nam tử trung niên lóe lên lẩm bẩm. "Cổ quái." Thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng chạy tới một động phủ. Trong nháy mắt hắn đã tới ngoài động phủ. Hắn liền bước vào trong cẩn thận quan sát thôi lâu nhưng thủy trung vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta đa nghi sao? Người này đích thật là sắp đột phá, cho nên mới có tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao?" Nam tử trung niên trầm ngâm một chút rồi ra khỏi động phủ, trong lòng quyết định phải quan sát người có tên Thanh Mộc này nhiều hơn. Vương Lâm cầm lệnh bài đi tới động phủ số 803 trên ngọn núi. Động phủ này cũng chỉ lớn như động phủ cũ, chẳng qua trên mặt đất có một cái trấn pháp nhỏ. Trận pháp này nhìn qua kết cấu cực kỳ phức tạp, thậm chí còn có cảm giác có nhiều mã trận pháp chồng chéo lên nhau. Vương Lâm sau khi tiến vào động phủ lập tức chú ý tới trận pháp trên. Sau khi nghiên cứu một chút, ánh mắt hắn lóe lên. Trận pháp này chỉ là một cái tổ linh trận đơn giản. Bên ngoài có nhiều kết cấu như vậy thực ra là để đề phòng người khác học trộm. Tác dụng chủ yếu của tổ linh trận là đem linh lực bốn phía ngưng tụ lại, khiên đo linh lực trong một phạm vi nhất định tăng lên. Chẳng qua tổ linh trận phải được bố trí trên linh nhãn thì mới phát huy hiệu quả, nếu không thì hiệu quả cũng không nhiều. Linh nhãn đối với linh mạch cũng giống như huyệt đạo trong cơ thể người vậy, độc một cách là ảnh hưởng tới toàn thân. Chỗ này hẳn không phải là linh nhãn mà chỉ là một cách ngụy linh nhãn mà thôi." Vương Lâm quan sát một chút đã nhìn ra vấn đề. Hắn tuy rằng bị ý cảnh và phong ấn gây thương tích, tu vi không còn nhưng dù sao cũng là một tu sĩ hóa thần kỳ. Với từng trải mấy trăm năm của Vương Lâm, chỉ liếc mắt là hiểu tường tận trận pháp này. Phải biết rằng cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng rất ít người có thể phát hiện ra điều gì ở đây. Chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ thì mới có thể nhìn ra chút dấu vết nhưng muốn hiểu rõ thì cũng rất khó khăn. Nhất là trên trận pháp này là có bố trí không ít thứ dư thừa, có tác dụng tung hỏa mù, do vậy để hiểu rõ thì lại càng khó khăn hơn nhiều. Sự sao luyện hồn tông có thể khiến cả ngọn núi này thành động phủ cho đệ tử, y cũng phải âm thầm động tay đồng không cho người ngoài hiểu được trận pháp chứ. Chẳng qua dù là thủy tổ của luyện hồn tông cũng không thể ngờ được trong động phủ của Mại Vi đệ tử lại có một tu khí hóa thần kỳ tu luyện. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải đảo qua trận pháp một chút, lập tức trong trận nhãn của trận pháp liền có thêm một trận pháp phức tạp hơn. Vậy ra đây là trận trong trận lại tạo ra tác dụng của ngụ linh nhãn. Vương Lâm nhìn một chút, thầm nghĩ. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem trận pháp khôi phục lại nguyên trạng, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết đánh cấm chế lên bốn bức tường và cửa đồng, sau đó xuất ra ba khối cực phẩm linh thạch lại bắt đầu thổ nạp. Linh lực nơi này nồng đậm hơn mấy lần so với động phủ trước. Su tạo ở đây có tổ linh trận, thông qua ngửi linh nhãn trực tiếp phân một nhang trăm linh mạch dưới lòng đất tới đây. Cho vậy hiển nhiên linh lực nơi này phải ngầm đậm rồi. Lại có thêm ba khối cực phẩm linh thạch phụ trợ, linh lực nơi này đã tới mức kinh người. Tiên nhị tác giả Lý Căn thực hiện Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website Ơu đi câu chuyện chấm o sờ cờ. Nguyện 2. Tô chân huyết ảnh. Chương 377. Tổ linh. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nếu thấy được cũng lao tới cướp đoạt. Tu luyện ở chỗ này tốc độ bọn họ sẽ đề cao rất nhiều. Vương lâm đắm chìm trong thổ nạp quên cả thời gian. Bên ngoài thân thể hắn hiện giờ đang bị bao phủ bởi một tầng xương linh lực dày đặc. Linh lực nồng đậm tới một mức nhất định, nếu không di động sẽ ngưng kết thành một tầng sương màu lam nhạt. Lúc này trong động phủ này trên mặt đất của tràn lập ánh sáng màu lam trong cực kỳ bí lệ. Sương mù do linh lực tạo thành trên người Vương Lâm ngày càng nhiều, bao trùm toàn thân, giống như là khoác một chiếc áo ánh sáng màu lam. Trăng qua vết xẻo trên mặt hắn lúc này dày đặc, trông cực kỳ giữ tợn. khiến cho người ta phải kinh hãi. Trong cơ thể Vương Lâm, linh lực trọng đãi tích lũy, ngưng tụ sần sần. Đồng thời trải ý cảnh và phong đống dưới tác dụng của linh lực này cũng càng trở nên vững chắc so với lúc bắt đầu da chắc chắc hơn gấp mấy lần. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Vương Lâm đã bế quan 2 tháng. Trong 2 tháng này, thân thể Vương Lâm không hề cử động. Hắn dường như tận dụng tất cả thời gian để đề cao tu vi của bản thân. Chẳng qua tu vi càng về sau lại cần càng nhiều linh lực, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Trong 2 tháng hắn chỉ mới đạt tới trúc cơ thấu kỳ mà thôi, còn cách trúc cơ đại viên mãn một khoảng nhiếp đỉnh. Ba khối cực phẩm linh thạch cũng đều không cả. Vương Lâm cũng đau lòng Loại phương pháp dùng cực phẩm linh hạt phối hợp với linh lực để tu luyện này hắn cũng không muốn dùng nhiều. Một ngày nọ, hai mắt Vương Lâm mở ra, nhìn vào trận pháp trên mặt đất, trầm ngâm một chút. Hắn vỗ tay phải xuống, lập tức trận nhãn lộ ra. Linh lực nơi này không đủ, nếu có thể lấy linh lực trực em từ mũi linh nhãn này thì hẳn là đủ để kết đan. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, Nhìn chằm chằm vào tiểu trận bên trong trận nhãn cẩn thận nghiên cứu. Trận pháp thực tế là một loại biểu hiện của cấm chí. Vương Lâm nghiên cứu cấm chí đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Sờ đây cẩn thận nghiên cứu liền phát hiện ra điểm mấu chốt. Hai tay hắn bắt quyết điều động linh lực trong cơ thể. Hai tay nhanh chóng biến ảo trước cơ thể. Một loạt cấm chí hình thành trong tay hắn. Sần sần trên trán Vương Lâm lấm tấm mồ hôi. Hai tay hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành một đạo tàn ảnh. Hầu như một cái tấm chí vừa đánh ra, một cái tàn ảnh khác lại xuất hiện, tàn ảnh càng ngày càng nhiều. Trán Vương Lâm đẫy mồ hôi, quần áo ướt nhẹp. Tàn ảnh tấm chí này là phương pháp độc môn do Vương Lâm sáng tạo ra, rất khác biệt so với cấm chí bình thường. vũ tu vi của vương Lâm Vệ Sở, một cấm chế đánh ra hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng nếu là tàn ảnh cấm chế lại hơi khó khăn. Năm đó khi hắn ở chỗ của cổ thần, với tu vi kết đan kỳ cũng chỉ có thể đánh ra mấy đạo tàn ảnh mà thôi, không nói tới hiện sờ. Lúc này hắn dùng toàn bộ tu vi muốn đánh ra một đạo cũng cực kỳ miễn cưỡng. Hai tay Vương Lâm càng lúc càng nhanh, cuối cùng tất cả tàn ảnh đột nhiên xung hợp làm một. Vương Lâm quát khẽ một tiếng, chỉ về phía trận pháp kia một cái. Lập tức tàn ảnh cấm chí liền hạ xuống trong nháy mắt. Pháp trận nhỏ bên trong lập tức chấn động. Một lực đẩy lớn từ bên trong dâng lên, bỗng xưng tràn ra ngoài. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên tránh khỏi lực đẩy này, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trận pháp. Chỉ thấy sau khi lực đẩy mất đi, trận pháp đó liền ngừng hoạt động, không còn một chút linh lực nào tỏa ra nữa. Vương Lâm tiến lên vươn tay phải điểm nhẹ, lập tức một loạt tiếng sắc sắc truyền ra. Trận pháp lóe lên trầm rãi biến mất, lộ ra một viên linh thạch lớn cỡ một nắm tay. Linh thạch này màu hồng, bên trong như có mây phói bay lượn. Vương Lâm liếc một cái là nhận ra linh thạch này tên là Hồn Tinh Nham, trời sinh có thể hấp thu linh lực nhưng thể chứa linh lực. Vương Lâm không nói một lời, bắt đầu đặt tay lên linh thạch màu đỏ này, bắt đầu hộ nạp. Ầm Linh lực mênh mông lấy tốc độ không thể tưởng tượng ầm ầm từ trong khối linh thạch đó theo cánh tay Vương Lâm điên cuồng lao vào cơ thể hắn. Dưới cơn sóng linh lực mãnh liệt, Vương Lâm lập tức cảm giác từng lỗ chân nô mờ sổng. Một cỗ khắc khí mẫm nhiên từ trong lỗ chân lông toát ra. Vết xẻo trên mặt hắn cũng ảm đạm đi, tuy rằng chưa biến mất hẳn nhưng rõ ràng đã ít đi một ít. Trong lòng Vương Lâm mừng như điên. Hắn không ngờ trực tiếp hấp thu mùi linh nhãn lại có hiệu quả như vậy. Chẳng qua loại hiệu quả này chỉ có lần đầu tiên mới thực sự có tác dụng tốt nhất, lần thứ hai sẽ mất đi công dụng trừ phi có thể tìm được linh nhãn mạnh liệt hơn. Vương Lâm hít sâu một hơi, ưu trừ mọi tạp niệm, tập trung thổ nạp linh lực. Dần dần linh lực trong linh thạch dần dần trầm lại. không còn mạnh mẽ như trước nữa. Vương Lâm cũng từ từ chìm đắm trong tu luyện. Tuyết vực quốc trong băng tuyết thần điện, Lý Nguyên Phong đang khoanh chân ngồi đó. Xung quanh thân thể hắn đặt năm khối băng thật lớn. Những khối băng này đều lóe lên ánh sáng năm màu, từng đột tiên lực như ót như không chầm rãi từ trong đó lan tỏa ra để hắn hấp thu. Sâu trong năm khối băng này có một khối tiên ngọc nhỏ cỡ ngón tay cái. Tiên ngọc thông qua trận pháp trăm văng mà có một loại biến hóa kỳ dị. Lúc này Lý Nguyên Phong tuy rằng bề ngoài cũng không có vẻ gì bất thường nhưng ánh mắt hắn lại hơi uể oải, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Thật lâu sau hắn mới mở mắt trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi từ tận đáy lòng. Tiên sét thật là lợi hại. bên trong đó còn ẩn chứa tiên lực. Với tu vi của ta, liên tục bỏ chạy làm suy yếu uy lực của tia sét đó xuống năm thành rồi mà khi bị đánh lên người vẫn bị thương. Ngày đó Lý Nguyên Phong thừa lúc Tôn Thái và lão tổ tự ma tộc chiến đấu muốn giết Vương Lâm, đáng tiếc lại bị Tôn Thái cho một đạo tiên lôi truy kích trong tay ngàn đắng mới thoát được. Hắn dù sao cũng là dưới sự trợ giúp của Chu Ước Quốc Cùng bí thuật miễn cưỡng tăng tu vi lên anh biến sơ kỳ, cả cuộc đời này không thể đột phá nữa. Cho vậy đối với tu sĩ tự mình đột phá anh biến kỳ, hắn yếu hơn quá độ. Lý Nguyên Phong thần thức mới ở hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, không phải anh biến kỳ. Thần thức thấp như vậy hiển nhiên không thể chống lại một đạo tiên lôi của Tôn Thái. Tằng Nưu kia không biết đã chết chứ? Trạng qua trong số chưa chết thì trải ý cảnh của lão phu cũng không phá giải dễ dàng như vậy. Lý Nguyên Phong cười lạnh, ánh mắt lóe sáng. Hồng Việc tiểu bối kia tuyên bố bế quan trăm năm, sau khi xuất quan muốn thành tu sĩ anh biến kỳ. Thọ nguyên của ta giờ cũng đã hết, không còn quan trọng nữa. Chẳng qua lão tổ cự ma tộc kia vì sao lại muốn thi thể của Tằng Ngưu như vậy? chuyện này hơi khác thường, chẳng lẽ có chuyện gì mà ta chưa biết? Lý Nguyên Phong trầm ngâm một chút, suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Trong bị lô cốc ở ngọn núi sành cho đệ tử ngoại vi tu luyện, Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Chút cơ hậu kỳ đại viên mãn, ánh mắt Vương Lâm ngời sáng. Hắn hít sâu một hơi thân thể rung lên, Linh khí dạng xương mồ bao quanh thân thể hắn đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó biến mất. Thậm chí ngay cả những đám xương linh khí còn lại trên mặt đất và vách tường xung quanh cũng đều tan ra, hóa thành từng luồng khí màu lam nhạt bị Vương Lâm hấp thu. Lúc này những vết xẹo trên mặt Vương Lâm đã phai đi một chút, chẳng qua trông vẫn rất dữ tợn. Ngụ Linh Nhãn phân ra từ linh mạch không thể thỏa mãn yêu cầu của ta rồi. Cần phải tìm nơi linh lực đậm đặc hơn. Như vậy thì tìm nơi có linh nhãn chân chính hẳn là có thể đủ đáp ứng yêu cầu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đánh lên trận pháp trên mặt đất, khiến nó trở lại như cũ che giấu đi linh nhãn. Sau đó hắn đứng dậy rời khỏi động phủ. Ngoài động phủ ánh nắng tươi sáng Nhìn khắp nơi tràn ngập ý xuân. Màu xanh trải dài khắp núi non, đen tới mới ý vì mới mẹ. Gió núi thổi tới, tuy vẫn còn chút hơi lạnh nhưng đã không còn lạnh như băng mà trong cái giá rét có mang theo chút hơi ấm. Hít thật sâu một hơi, Vương Lâm đi về phía trước. Đúng lúc này đột nhiên thần sắc hắn thay đổi, nhìn về một phía. Nơi ngọn núi Vương Lâm ở có vô số đồng phủ. Từ ngày Bế Quan tới nay, trừ nam tử trung niên kia ra, hắn chưa từng gặp qua bất cứ người nào khác. Hiện giờ ở ngoài Đồng phủ 10 trượng lại có một người đi ra. Người này mặc một bộ quần áo màu lam, áo ngoài bằng lụa trắng mỏng manh. Gió xuân thổi qua khiến người ta ngắm nhìn mà có một cảm giác như tiên nữ giáng trần. Mái tóc đen rủ ào phủ xuống bờ vai. tung bay theo gió, trông vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, lãnh đạm xuất trần. Nữ tử này dường như phát hiện ra bên cạnh có người, nhiên đầu nhìn về nơi này trong đôi mắt hiện lên một tia ý vị không nói nổi bằng lời. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền mỉm cười, coi như chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía xa. Tiên dịch. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện. Huệ công tử chuyện được chia sẻ tại website rubychuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 378. Điên cuồng khôi phục mở ngạc tròn một đống ngạc tròn. Vương Lâm Thu lại ánh mắt. Hắn vừa nhìn đã nhận ra nữ tử này là người hắn chứng kiến trong cảnh hoàng hôn trước lúc bế quan. Nữ tử này nhìn hơi quen. Nhưng ta không thể xác định cuộc đời này chưa từng gặp người này." Vương Lâm nhướng mày. Năm đó Liễu Mi ở Huyền Đảo Tôn vốn là một phân thân do thiên huyền thuật sinh ra, hiển nhiên khác với bản thể. Hơn nữa 500 năm đồng phụng hóa nương sâu, mặt mũi tướng mạo so với người mà Vương Lâm gặp trước đây có nhiều khác biệt. Vương Lâm trầm ngâm một chút, không để ý tới nữ tử này nữa. Đối sánh tướng mạo nữ tử này so với Hồng Diệp thì hơn hẳn một bậc nhưng còn xa mới sánh được với Lý Mộ Uyển, vẫn chưa thể lọt vào mắt Vương Lâm. Thân thể hắn nhoáng lên, từ trên núi bay xuống, trong lúc bay vẫn nhìn về ngọn núi. Cuối cùng tới một san đồng phủ ở phía dưới, ánh mắt hắn dừng lại. Động phủ này cũng không có gì kỳ lạ, cũng không phải là nơi thấp nhất, nhưng từ xa nhìn thấy trên đó viết số 7. Hẳn là ở nơi này. Thân thể Vương Lâm hạ xuống, đánh giá động phủ này vài lần. Hắn trước kia tu luyện phổ nặng đã căn cứ cách phân chia núi linh nhãn để phán đoán ra vị trí của linh nhãn chính thức. Từ động phủ số 743 này là đã tới gần linh nhãn rồi. Bên trong có người. Vương Lâm thấy bản đá chắn cửa động đáp bị hạ xuống, trầm ngâm một chút, trong lòng liền có chủ ý. Hắn đang muốn trở lại động phủ thì đột nhiên nam tử trung niên từ trong một căn phòng trên ngọn núi đi ra. Ánh mắt người này lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Trên thực tế, ngay khi Vương Lâm vừa xuất hiện thì người này đã để ý rồi. "Than một, ngươi lại đây." Sát mặt nam tử trung niên này không biểu hiện hỉ nộ, chầm giọng nói. Ánh mắt vương lâm ló lên một tia sát khí, thân thể nhoáng lên liền bay tới các nam tử trung niên mời trượng. Trúc cơ hậu vì đại viên mãn. Đồng tử trong mắt nam tử trung niên thu lại, nổi tâm kinh hoàng. Trực giác cho hắn biết kẻ tên thanh mục này rất vừa dịp. Lúc này chỉ mới qua mấy tháng, tu vi của hắn không ngờ lại tăng tiến kinh người. Lúc hắn mới vào đây mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, sau khi gặp lại đã biến thành trúc cơ trung kỳ. Lúc này gặp hắn lần nữa, không ngờ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nam tử trung niên mĩ môi trái tim hắn đập thình thịch, không chút suy dư nghĩ tới chuyện lần sau gặp lại kẻ này có thể ra đạt tới Tô Vi như mình kết đan sơ kỳ. Trên người tên Thanh Thanh một ngày nếu không có pháp bảo nhịp tiên trì thì hẳn là công pháp tu luyện phải cực kỳ huyền diệu. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, mỉm cười nói: "Thanh một, sợ là lần sau gặp lại ta phải gọi ngươi một tiếng đạo hữu rồi." Vương Lâm liếc người này một cái, bình thản nói, "Đâu có." Trong mắt nam tử trung niên hiện lên vẻ bất thiện nhưng ầm đi rất nhanh, sau đó nói, "Than một, nếu ngươi có thể kết đan tại nơi này, như vậy đại hội mấy tháng tới khả năng có thể trở thành nổi môn đệ tử có thể tăng lên rất nhiều." Đến lúc đó nhớ thường xuyên trở về đây thăm ta Vương lâm minh cười nói Đó là đương nhiên Chẳng qua đồng phủ hiện giờ của ta linh lực không đủ Không biết có thể đổi một san khắc không Nam tử trung niên ngẩn ra có vẻ khó khăn nói Những phòng có số từ 700 trở lại cần phải được trưởng lão phê chuẩn Nhưng nếu như thực sự ngươi muốn đổi thì ta có thể làm chủ một lần Chúc ngươi bảy chữ lão. Vương Lâm lắc đầu, nói: "Không cần phiền như vậy đâu. Ta chỉ cần đồng phù 743 kia thôi." Ánh mắt nam tử trung niên sáng lại, liếc về phía đồng phù 743 một cái, cười kha hà nói: "Việc này thì quá dễ xử lý. Chẳng qua đồng phù đó linh lực tuy cũng tốt nhưng cũng chưa phải là tốt nhất." "Không sao." Vương Lâm cười nói, sau đó tay hắn phất lên, xuất ra ba khối trung phẩm linh thạch. Tại hạ nhiều lần làm tiền tiền bối như vậy, lần này xin biếu tiền bối một khối linh thạch này để thể hiện thành ý. Nam tử trung niên sau khi tiếp nhận trong lòng cười lạnh Hắn thầm nghĩ lúc này không tiện đợi đêm nay dù ngươi có giấu nhiều linh hạt hơn nữa cũng phải tra hỏi cho ra vì sao tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh như vậy. Trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là cười ha hả, từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc sạn búng nhẹ lên đó một cái. Một đảo Linh Quang bay ra, dưới cách điểm của nam tử trung niên lập tức ló lên bay vào trong đồng phủ số bay 143. Sau đó một lúc, một người mặc hắc y từ trong đồng phủ bay ra. Khuôn mặt hắn đầy thịt, trông như một tên đồ tể chứ không giống một tu sĩ. Thân thể hắn hạ xuống cách nam tử trung niên mấy trường, hai mắt trợn trừng, ô nguyền nói. Tiện bối, có chuyện gì vậy? Ngươi cầm lệnh bài này đi, đổi cho ngươi một cái đồng phục khác." Nam tử trung niên nói. "Đổi đồng phục? Không đổi, lão tử đang ở rất tốt, vừa vào canh sỳ mà bắt ta phải đổi." Đại thánh này giữ một tiếng, ánh mắt nhìn thấy Vương Lâm đang đứng bên cạnh, cười lại nói, "Là tiểu tử ngươi muốn đổi sao?" rút cho đại ca ta một khối trung phẩm linh thạch, nếu không đừng có mơ." Hắn nói xong cũng chẳng thèm nhìn nam tử trung niên kia một cái, thân thể nhoáng lên bay về động phủ số 743. "Hừ." Nam tử trung niên nhìn theo bóng lưng đại hán, quyết định sau khi xử lý xong chuyện thanh mục sẽ kiếm tên này đẹp mắt. "Thanh mục, ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ đổi cho ngươi một gian khác." Trong nói của nam tử trung niên lộ ra một tia huyết đoán, hiển nhiên không bỏ cuộc. Hắn nói với Vương Lâm xong liền vung tay áo xoay người trở lại phòng. Thân sắc Vương Lâm như thường thân thể nhoáng lên bay trở lại động phủ. Trong lòng hắn thầm cười lạnh. Nếu nam tử trung niên này không tự tự tìm khiên toái thì thôi, chứ tỏ mạng người này chưa hết. Còn nếu hắn sinh tham niệm, đêm nay mò tới thì chỉ có con đường chết. Đêm dắt khuya, nam tử trung niên nọ ra khỏi phòng, ánh mắt lóe lên nhìn về tổng phủ của Vương Lâm, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Hắn đắc sủng lại ở tiếp Đan sư kỳ rất lâu. Năm đó cũng chính vì điều này nên mới bị hủy thân phận đệ tử nội môn, loại ra làm quản sự của đệ tử ngoại vi. Tôi vi vương Lâm đột nhiên tăng mạnh, khiến hắn thấy được một tia hy vọng. Sống chết của ngoại vi đệ tử, tông phái cơ bản không quan tâm tới, biết cũng chẳng sao. Người này chỉ là một tán tu, sẽ chẳng ai thèm tìm kiếm. Thanh một chứ có trách ta, chỉ trách ngươi tu luyện quá nhanh. Nếu đợi ngươi đạt tới kết đan kỳ rồi thì ta có muốn ra tay cũng hơi phiền phức. Nhưng hiện tại muốn giết ngươi thì lại dễ như trở bàn tay. Thân thể nam tử Trung niên bay lên, hướng về phía động phủ của Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới bên ngoài. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nam tử Trung niên vừa đến nơi liền ngẩn ra. Bình thường trong động phủ chỉ cần có tu sĩ là sẽ để tảng đá chặn cửa hạ xuống bế quan. Nhưng đồng phủ này lại vẫn để hở một nửa, chưa hoàn toàn khép lại. Khi thấy cửa mở, ánh mắt nam tử trung niên lóe lên. Tuy nhiên kẻ này tài cao mật lớn, tuy trong lòng cũng thấy kỳ quặc nhưng căn bản không coi đối phương với tu vi trúc cơ hậu kỳ xa xỉ, thân thể nhoáng lên đã chui vào bên trong. Trong nháy mắt khi tiến vào đồng phủ, hắn liền thấy Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên giường đá. ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Đôi mắt nam tử trung niên lóe sáng, không nói một lời, tay phải bắt quyết hướng về phía trước đánh một cái. Lập tức một đạo thanh quang vô thanh vô tức xuất hiện, lóe lên hướng về phía Vương Lâm. Hắn không có ý đình ra tay giết người mà chuẩn bị bắt đối phương để tra hỏi, sau đó mới sát hại. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trào phùng, vỗ túi trữ vật Cấm phiên lập tức hiện ra trong tay. Hắn phất lên, lập tức một đạo cấm khí xíp gào, lao ra nhanh như chớp, thoáng cái đã đánh lên trên thanh quang. Thanh quang không thể chống đỡ được chút nào, lập tức tan nát. Muốn chít. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, khá mồm phun ra một phi kiếm dài 3 tấc, nhắm vào cấm khí đánh tới. Hắn nghĩ tiểu bối chúc cơ hậu kỳ này căn bản không thể ngăn trở nổi uy lực của phi kiếm đã được kim đan luyện hóa này. Nhưng ngay lập tức nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại. Bỉ cấm khí đánh tới, phi kiếm chỉ kêu răng rắc vài cái liền lập tức vỡ vụn. "Vương Mỗ tu luyện từ khi ngươi còn chưa ra đời." Trên giường đá, Vương Lâm lắc đầu nói. Sắc mặt nam tử tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, không nói một lời lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng tấm khí lóe lên bên cạnh hắn, quấn chặt lấy người này rồi lôi lại. Nam tử Trung Miên há mồm muốn nói nhưng Vương Lâm cách không điểm một cái, chỉ đi một tiếng hư thảm thiết, Trung Miên nam tử cả mặt đỏ cao lên, phun ra một ngụm máu tươi mang theo mấy cái răng. Ta là luyện hồn tông Nam tử này ăn phải quả đắng trong lòng kinh hãi. Nhưng không đợi hắn nói xong, tay phải Vương Lâm lại vung lên một lần nữa. Nam tử hừ thảm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Từ khi bắt đầu tu luyện tới giờ hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã thế này. Tiên nghịch. Tác giả Nghĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website Ơu đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển hay Tu chân huyết ảnh Chương 379 Điên cuồng khôi phục mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn Ta liều mạng với ngươi bảo Nam tử quát khẽ kim đan nhanh chóng chuyển động Xuất hiện vết nước Hai mắt hắn đỏ bừng Nhìn chầm chầm vào vương lâm Muốn tử bảo kim đan Đáng tiếc không được đâu Vương Lâm vung cấm phiến chung tay lên. Lập tức cấm chế lóe lên hắc mang, ba đạo cấm khí gào thét lao ra, trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể của nam tử đó, lập tức bao vây lấy kim đan đang chuẩn bị tự bảo của hắn, dưới vẻ khiếp sợ vô cùng của hắn, lôi thẳng kim đan ra. Vương Lâm cầm kim đan nhìn thoáng qua một cái liền nuốt vào bụng. Thân thể nam tử run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó huệ hoài hẳn Trong lòng hắn điên cuồng gào thép Hắn không phải chúc cơ kỳ Hắn tuyệt đối không phải chúc cơ kỳ Ngươi Ngươi rốt cuộc là ai Linh lực trong cơ thể nam tử cũng tiêu tán theo kim đàn Hắn cắn răng rung rộng nói Ngươi không xứng để biết Thân thể vương lâm nhoáng lên đi tới trước mặt hắn Điểm lên mi tâm của hắn một ấy Hai mắt hắn liền mở to, trầm rãi mất đi thần thái, ngã xuống. Vương Lâm lắc đầu. Hắn vốn không muốn giết người vào lúc này nhưng đối phương lại cố ý tới tìm chết. Vương Lâm vỗ lên thân thể nam tử một cái, lập tức thân thể hắn tan nát, ngay cả máu huyết cũng hóa thành tro bụi, tiêu tan trong gió. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, bay ra khỏi động phủ, đi thẳng tới động phủ số 743. Bên ngoài động phủ này, tay phải Vương Lâm vung lên một đạo cấm chế nhất thời bay ra, đánh lên cửa động. Sau đó thân thể hắn hóa thành một đạo bạc quang, nhảy vào trong vách đá. Chỉ thấy thân thể hắn vừa động vào vách đá liền lập tức biến mất, khi xuất hiện ở bên trong động phủ số 743. có thể sử dụng loại thần thông như thuần phi này chính là nhờ tấm trí kia. Người nào? Một tiếng thét kinh hãi từ trong động phủ truyền ra. Đại hán Tống Đồ Tệ kia đang ngồi khoang chân trên giường đá, trên mặt lộ vẻ không tin nổi. Nhưng sau khi nhận ra Vương Lâm, người này lập tức phẫn nộ. Nhưng trong nháy mắt hắn như bị tưới nước lạnh lên đầu. Tỉnh táo lại, Hắn không biết Vương Lâm rùng cấm chế tới đây, trong lòng chỉ nghĩ tới hai chữ: "Na di". Tiền, tiền bối. Âm thanh hắn run rẩy chưa kịp nói xong thì thân thể Vương Lâm đã tiến tới sát hắn, điểm một cái, người này lập tức ngã xuống đất, hôn mê. Phất tay đẩy đại hán này sang một bên, Vương Lâm cũng không quan tâm tới hắn nữa, ánh mắt nhìn vào vách tường bên phải. Trong chốc lát, ánh mắt Vương Lâm lóe lóe lên, tay phải vỗ túi trữ vật, một thanh phi kiếm bay ra, dưới sự điều khiển của Vương Lâm liền lột bỏ vách đá. Một loạt tiếng đá vỡ truyền đến. Chẳng bao lâu sau, một cái thông đạo vừa một người đi hiện ra trên vách tường. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên theo sát phi kiếm tiến vào trong động. Phi kiếm mở đường, Vương Lâm đi theo sau. Một lúc sau một cái thông đảo chừng ba mươi trượng được hình thành. Cuối cái thông đảo này lấp lói một mảnh tinh quang. Linh mạch đây rồi. Ánh mắt vương lâm lói lên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tay phải hắn điểm một cái vào phi kiếm, lập tức thanh kiếm kêu vang một tiếng. dường như có linh tính, từ phía sau hắn nhanh chóng bay ngược lại, trong nháy mắt trở lại gần phù số 743 kia đâm vào bên cạnh hắn từ kia. Trong nháy mắt, phi kiếm liền hóa thành nhiều mảnh, rơi trên bốn phía xung quanh thân để đại hán, nhất thời hình thành một đạo cấm trí bao quanh hắn. Vương Lâm nhẫn một cái vào bức tường phía cuối thông đạo, nhất thời bức tường liền nhúc nhích một cách dị thường. rất nhanh sau đó, hắn liền biến mất phía sau thông đạo. Dù dù đứng trong đồng phủ số 743 kia cũng không thể phát hiện ra dấu vết gì. Tay phải Vương Lâm bắt quyết, xuất ra một đạo cấm chế, rơi lên trên mạch linh thạch. Nương theo cấm chế, thân thể hắn trầm xuống, biến mất trong mạch linh thạch. Khi hắn xuất hiện đã ở sâu trong mạch linh thạch, Lúc này vị trí của hắn là ở bên dưới ngọn núi. Xung quanh hắn là dày đặc các mạch linh thạch. Linh lực mênh mông điên cuồng hiện lên. Linh lực này cũng không thể bị tu sĩ trực tiếp hấp thu mà bên trong rất nhiều tạp chất, phải tiến hành một số phương pháp chuyển hóa đơn giản mới có thể hấp thu được. Chẳng qua đó chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp mà thôi. Đối với Vương Lâm thì căn bản không cần phải để ý. Linh lực nơi này quá nồng đậm, hình thành một loại linh uy giống như là thần thông do tu sĩ cao giai phát ra. Chẳng qua đây không phải là thần thông mà là trời sinh, uy lực hiển nhiên không phải thứ tu sĩ phát ra có thể so sánh được. Vương Lâm ở đây phải đứng mũi chịu sào, lập tức vì uy áp này bao phủ toàn thân. Sức cường đại của uy áp này đạt tới mức như thể một đỉnh núi đè lên người vậy. Chẳng qua đỉnh núi này không phải từ phía trên đè xuống mà từ bốn phương tám hướng đè lên từng phân từng tấc trên cơ thể. Trong thân thể hắn truyền ra những tiếng lách cách giòn vang. Vương Lâm không lo lắng mà còn vui mừng. Thứ hắn muốn chính là thứ linh uy cường đại này. Dưới uy áp này Hắn lập tức cảm thấy nguyên thần đã tan nát trong cơ thể không ngờ lại có dấu hiệu chậm rãi thu lại. Liêu Mạng, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, từ trong túi trữ vật bay ra ba khối cực phẩm linh thạch rơi xuống xung quanh hắn. Vương Lâm hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, nhất thời ba khối cực phẩm linh thạch này vang lên oanh oanh rồi vỡ tan. Linh lực điên cuồng tới cực hạn ầm ầm đánh sâu vào cơ thể, cùng với linh uy dung nhập làm một. Nhất thời linh uy mà thân thể Vương Lâm phải thừa nhận đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. Thất khiếu Vương Lâm chảy máu, nhưng ánh mắt hắn lại lộ vẻ mừng như điên. Chỉ còn thiếu chút nữa, Vương Lâm cắn răng một cái, nhất thời lại có hai khối cực phẩm linh thạch bay ra từ túi trữ vật. Hoành hoành hoành hai tiếng liền vỡ vụn, như là đổ nước vào dầu sôi, khiến linh mạch của cả ngọn núi sôi trào lên. Linh uy trên người hắn trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt. Dưới uy áp khủng lồ này, những mảnh vụn nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm dần dần thu lại, giống như những mảnh vỡ của một tấm gương đang khôi phục lại từng mảnh một. Cùng lúc đó, một lượng cực lớn linh lực điên cuồng chui vào cơ thể Vương Lâm, thậm chí trà ý cảnh và phong ấn cũng không còn ngăn trở được, ầm một cái liền bị xuyên qua. Lập tức tu vi của Vương Lâm được hồi phục với tốc độ cực nhanh. Chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, phá. Kết đan thành. Kết đan sơ kỳ, phá. Trung kỳ, phá. Hậu kỳ, phá. Nguyên anh sơ kỳ, phá. Linh mạch cả ngọn núi này lấy mắt thường cũng có thể nhận ra Giang nhanh chóng ẩn đảm đi. Linh mạch vẫn lóe tinh quang chỉ trong chớp mắt liền trở nên xám xịt, điên cuồng lăn ra. Chỉ trong 10 lần hô hấp, chỉ trong từng ấy thời gian, toàn bộ cây cối đan xanh tươi mơn mởn trên ngọn núi liền héo rũ trong nháy mắt. Linh mạch cả ngọn núi chỉ trong 10 lần hô hấp đã ẩn đảm hết, biến mất hoàn toàn. không còn một chút linh lực tỏa ra trở thành phế mạch. Sơ cấp này mấy ngàn ngoại vi đệ tử đang ngồi trong núi đều mở bừng mắt. Bọn họ nhận thấy linh lực trong thạch thạp đột nhiên biến mất, còn đang kinh ngạc thì một lực hút thật lớn bỗng nhiên từ trong mặt đất truyền đến, khiến linh lực trong cơ thể bọn họ điên cuồng thoát ra. Dưới sự kinh hãi, những ngoại vi đệ tử này vội vàng sử dụng các loại pháp bảo nhanh chóng lao khỏi động phủ, không dám chân trừ một phi. Trong kinh mạch, Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Thân thể hắn nhoáng lên, sử dụng thuần phi biến mất, khi xuất hiện đã đứng ngoài ngọn núi. Bốn phía xung quanh hắn đã có rất đông tu sĩ. Lúc này đám người này đều đang bàn cãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Lâm nghe mọi chuyện, toàn bộ đều là những suy đoán về sự việc kỳ dị này. Còn về Mãnh Hán Nọ, tâm niệm Vương Lâm vừa đồng liền giải trừ cấm chế cho hắn. Hắn từ trong đồng phủ bay ra, liếc thấy Vương Lâm, lập tức trở nên kinh hoàng. Chẳng qua ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo đảo qua một cái, lập tức hắn lộ vẻ cung kính, không dám lộ ra. Đúng lúc này, một ánh mắt nhìn về phía hắn Vương Lâm tùy tiện nhìn lại, nhận ra là nữ tử tuyệt mỹ kia đang đứng phía xa gật đầu mỉm cười thân thiện với hắn. Vương Lâm nhướng mày, không rảnh bận tâm tới nàng, lạnh lùng nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt. Nguyên Anh trung kỳ đỉnh, không ngờ được hành động lẫn này lại có thể hồi phục tu vi tới mức này. Nhưng quan trọng hơn chính là nguyên thần của ta đã sơ bộ thu lại được. Tuy rằng chưa hoàn toàn thu lại hết nhưng đã có thể sử dụng được ý cảnh. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, kinh nghiệm suýt mất mạng, sau đó từ chỗ chết hồi phục lại được cuộc lần này mới thực là đáng giá. Kiệt biến trên ngọn núi khiến nội môn luyện hồn tông chú ý. Cơ hồ lập tức đã có 3 người từ nội môn luyện hồn tông bay ra. người đi giữa tóc đác hoa sâm không giận mà uy quát tâm hết miệng lại